Tính, tâm cũng không tốt, tiểu hân cha mẹ sao có thể đem tiểu hân giao cho người người như vậy. Hồ Hưng Quốc cũng đi theo nói, cũng không phải là, nói lung tung, đây chính là chửi bới nhân gia khuê nữ danh dự. ngụy thục nhiên nguyên bản liền cảm thấy thạch hoành thành thật, chính là hôm nay phát sinh này một loạt sự, làm nàng phát hiện, thạch hoành giống như đều không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy thành thật. Tần kiến đồng rốt cuộc là tần hân phụ thân, nghe đến đó, kia còn không có không rõ, đối thạch hoành hảo cảm cũng hàng không ít, được rồi, người đi về trước. Dư lại chính là nhà của chúng ta sự Thạch hoành không nghĩ tới nhanh như vậy Đại gia liền không tin hắn Nay sẽ trong lòng cho dù có lại nhiều không cam lòng Cũng chỉ có thể đi về trước Cùng lắm thì xong việc lại văn hồi Ta đây đi trước Thúc thúc Gazi sớm chút nghỉ ngơi Tần kiến đồng cùng Ngụy Thục Nhiên ai cũng không để ý đến hắn Thạch hoành đi rồi Phong lập tức an tính lại Nguyên bản tần kiến đồng là muốn cho Mai Tỏng Thanh cùng Hồ Hương Quốc cũng đi Nhưng là thấy hai người căn bản không có rời đi Ý tứ Mai Tỏng Thanh cũng mặc kệ tần kiến đồng ánh mắt Nhìn nhìn di động thượng thời gian, sau đó hỏi Tần Hân, đói bụng không? Tần Hân lắc lắc đầu. Hồ Hưng Quốc chạy nhanh đứng lên, sao khả năng không đói, ngươi vội lên sẽ không ăn đồ vật, ta đi ra ngoài cho ngươi mua điểm đồ vật, làm ngươi đại tỷ trước bồi ngươi. Nói xong liền bước nhanh đi ra phòng bệnh. Ngụy đột nhiên đi đến Tần Hân bên cạnh, "Hân Hân à, ngươi nếu là hảo, chúng ta liền trở về đi." Tần Hân lắc lắc đầu. "Ngươi đây là trưởng thành, cánh cũng mạnh có phải hay không?" Tần Kiến Đồng tức giận lập tức lại nổi lên. Ta trở về làm gì đâu?" Tân Hân lộ ra một tia trầm biếm, tìm cái giống Thạch Hoành giống nhau người gả cho, sau đó hôn sau hảo hảo giúp chồng dạy con. "Đây là nữ nhân nên làm sự." Tân Kiến Đồng thanh âm lại để cao tám độ. Mai Tòng thanh nói, "Cái gì kêu nữ nhân nên làm sự? Ta nữ nhân này nghe liền không vui, chúng ta làm nữ nhân, chẳng lẽ nhất định phải kết hôn, cần thiết sinh cái hài tử? Chẳng lẽ không phải sao?" Tân Kiến Đồng nói, "Từ xưa đến nay, nữ nhân đều là như vậy." Ta phi Mai Tổng Thanh một chút cũng không thèm để ý ảnh hưởng, thật đúng là chiều trên mặt đất phi một ngụm, kết hôn muốn hai người thích, không có cảm tình kết cái gì hôn, còn có sinh hài tử, kia không phải vì nam nhân sinh, đó là chúng ta cộng đồng ái kết tinh. Tần Kiến Đồng, có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có, đây là tự nguyện cùng phi tự nguyện khác nhau. Mai Tổng Thanh nói, ngươi nhìn xem vừa rồi cái kia nam, các ngươi phía trước sẽ không muốn cho tiểu hân gả cho hắn đi. Tần Kiến Đồng gật đầu, hắn thành thật. Thành Thật cũng là phía trước cảm thấy, hôm nay ngươi còn cảm thấy hắn thành thật sao?" Mai Tòng Thanh hỏi. Tần Kiến Đồng không nói gì, Ngụy Thục Nhiên hơi hơi lắc lắc đầu. Phần 13. Mai Tòng Thanh hỏi tiếp nói, "Vậy các ngươi nói vạn nhất Tiểu Hân cùng người như vậy kết hôn, hôn sau sẽ như thế nào?" Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên lúc ấy tưởng chính là, Thạch Hoành Thành Thật, hai người kết hôn sau, khẳng định sẽ hảo hảo sinh hoạt, nếu không một hai năm, tái sinh cái hài tử, Ngụy Thục Nhiên hiện tại tuổi trẻ, còn có thể giúp đỡ mang chờ hai tử thượng nhà trẻ lại có thể sinh một cái đến lúc đó a thạch hoành hảo hảo kiếm tiền tần hân liền ở nhà mang hài tử cả đời cũng cứ như vậy qua chính là thạch hoành không phải như vậy thành thật kia hôn sau là cái dạng gì không đợi tần kiến đồng cùng ngụy thuộc nhiên thâm tưởng vấn đề này mai tòng thanh liền nói vừa rồi người nọ lấm la lấm lét vừa thấy liền không phải cái thành thật một khi tiểu hân cùng hắn kết hôn này khó khẳng định sẽ tìm mọi cách trước hoa tiểu hân của hồi môn sai hết khiến cho Tiểu Hân đến nhà mẹ đẻ muốn trợ cấp, lại không được khiến cho Tiểu Hân đi kiếm, chính hắn khẳng định gặp qua giống cái đại gia, như vậy sinh hoạt còn không bằng một người. Sao có thể? Ngụy Thục Nhiên tuy rằng đối thạch hoành ấn tượng hạ thấp không ít, nhưng là đối Mai Tổng Thanh nói loại này sinh hoạt sau khi kết hôn, nàng cũng là kiên quyết không tin sẽ phát sinh. Mai Tổng Thanh hỏi, kia nam một tháng tránh nhiều ít. Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên không biết, Tần Hân trả lời, một ngàn bảy, một ngàn bảy lương tháng, nghe được không? Mai Tòng Thanh rũi tay tay phải, bẻ ngón tay tính đến, các ngươi xem hắn vừa rồi xuyên kia kiện áo khoác, ít nhất đều là một ngàn trở lên, còn có quần, giày, đều là hàng hiệu, này một thân xuống dưới, ít nhất cũng đến đến vài ngàn. Mai Tòng Thanh nói, Ngụy Thục Nhiên không lớn đồng ý Mai Tòng Thanh điểm này, hắn dù sao cũng là cái đi làm người. Chương 18. Ai còn không đi làm đâu, nhưng là người này tiêu tiền, dù sao cũng phải có cái độ, ngươi có thể kiếm nhiều ít, liền hoa nhiều ít. Vừa rồi người nọ này tiêu tiền tư thế, rõ ràng vượt qua cái này độ, thu không đủ chi, kia kết hôn sau còn không được dùng tiểu hân. ngụy Thục Nhiên trầm mặc. Tần Kiến Đồng còn hành ý đồ tìm lấy cớ vì bọn họ làm những chuyện như vậy giải vây, cũng không có khả năng cả đời đều là một ngàn bảy tiền lương. Mai Tổng Thanh lắc đầu, ta xem hắn không phải cái có tiến tới tâm. Tiền lương gì đó không phải mấu chốt, mặc dù ở cổ đại, Nam đều sẽ không đi dùng nhà gái của hồi môn, còn đừng nói hiện tại thời đại này. Ngụy Thục Nhiên nhìn về phía Mai Tòng Thanh, nhưng cũng không thể không kết hôn à. Ta chưa nói Tiểu Hân không thể kết hôn, nhưng tiền đề là, muốn tìm một cái chân chính ái nàng người, chẳng lẽ các ngươi yên tâm đem Tiểu Hân tốt như vậy một cái cô đương, giao cho một cái giống vừa rồi như vậy nam nhân. Mai Tòng Thanh nói, tần kiến đồng cùng Ngụy Thục Nhiên trầm mặc. Hồ Hưng Quốc từ bên ngoài mua tới cơm, Mai Tòng Thanh chạy nhanh đem cơm từ trong túi lấy ra tới, một bên nói, được rồi được rồi, chúng ta cũng đừng nhiều lời, Tiểu Hân còn bệnh, an cơm trước. Tần Hân cười, nhìn về phía Mai Tỏng Thanh ánh mắt tràn đầy cảm kích. Mai Tỏng Thanh lắc đầu, nguyên bản nàng cho rằng Tần Hân là nghèo khổ nhân gia hài tử, hiện giờ xem ra, tuy rằng không phải nghèo khổ nhân gia, nhưng Tần Hân này cha mẹ à, là cái không rõ. Cũng may Tần Hân chính mình sách đến thành, bằng không cuộc sống này còn không biết muốn như thế nào quá. Nghĩ đến đây, Mai Tỏng Thanh trong lòng càng thêm khó chịu. Hồ Hưng cũng nói, ta ở dưới lầu dinh dưỡng thực đường mua, cái này cháo bán tốt nhất. Thần Hân uống một ngụm, xác thật không tồi. Mai Tổng Thanh đem bên cạnh hai cái tiểu thái cũng mở ra, dùng mặt khác một đôi chiếc đũa kẹp phóng Tần Hân trong chén. Các ngươi cũng không ăn đi. Tần Hân hỏi. Ngươi trước đừng động chúng ta, chúng ta đợi lát nữa đi xuống ăn. Mai Tổng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc một buổi trưa đều ở tìm Tần Hân, làm sao có thời giờ ăn cái gì. Vậy các ngươi đi trước ăn cơm. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, như vậy bị đói cũng không phải chuyện này. Không đổi. Mai Tổng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc kiên trì phải đợi Tần Hân ăn xong. Tần Kiến Đồng cực kỳ không coi nhiều lời, làm Tần Hân an an ổn ổn đem này bữa cơm cấp ăn xong. Thời gian quá muộn, Tần Hân liền ở bệnh viện nghỉ ngơi. Mai Tỏng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc về trước ra, đến nỗi Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên còn lại là ở bệnh viện bên cạnh khách sạn và ở. Nhị ngày sáng sớm, đến đi làm thời gian sau, Tần Hân liền lên chính mình xử lý xuất viện thủ tục. Mai Tỏng Thanh lại đây thời điểm, nhìn đến Tần Hân đã ở xếp hàng, chạy nhanh nói, cái này thủ tục ta tới làm, ngươi mau ngồi nghỉ ngơi. Trở Mai Tổng Thanh xong xuôi thủ tục khi, Ngụy Thục Nhiên cũng lại đây, nhìn đến bọn họ ba người, Ngụy Thục Nhiên nói, "Người ba ở chung quanh đính một cơm, giữa trưa mọi người đều ở kia ăn đi." Tần Hân cảm thấy có một số việc đích xác yêu cầu giải quyết, liền đồng ý. Mai Tổng Thành cùng Hồ Hưng Quốc vốn dĩ không thói quen như vậy nơi, nhưng là sợ Tần Hân phạm hồ đồ, liền đáp ứng cùng đi. Đi đính cơm địa phương, Ngụy Thục Nhiên điểm hảo đồ ăn, mới ngẩng đầu đối Mai Tổng Thành cùng Hồ Hưng Quốc nói, "Trong khoảng thời gian này, đa tạ các ngươi đối Hân Hân chiếu cố." mai tổng thanh nói tiểu hân cái này cô nương hảo chúng ta chiếu cố đảo chưa nói tới chỉ là thiệt tình hy vọng nàng quá hảo ngụy thục nhiên trong lòng hụt hẫng nàng có thể cảm thụ được đến mai tổng thanh cùng hồ hưng quốc là thật sự đối tần hân hảo tần hân đối bọn họ hảo cũng là hẳn là chính là ngụy thục nhiên cảm thấy chính mình cùng tần kiến đồng đối tần hân cũng hảo a chỉ là lần này gặp nhau tần hân đối bọn họ thái độ tựa như đối một ngoại nhân giống nhau làm cha mẹ tần hân đối bọn họ thái độ tựa hồ còn so ra kém hai cái người ngoài Tần Kiến Đồng tỉnh ngủ lúc sau mới đến nhà ăn, hắn vừa tới, vốn dĩ liền không tính hòa hợp bầu không khí càng thêm xấu hổ lên. Tần Kiến Đồng uống một ngụm trà, ngươi này nháo cũng nháo đủ rồi, khi nào trở về. Tần Hân nhìn về phía Tần Kiến Đồng, vẻ mặt nghiêm túc, ta không quay về, sau này ta tính toán vẫn luôn làm ăn uống. Tần Kiến Đồng dùng sức một phép cái bàn, đem ai tỏng thanh mấy người hoảng sợ, ngươi nếu là không quay về, ta liền đánh gứa chân của ngươi. Trở về làm cái gì, mặc dù không có Thạch hành, cũng có Thạch Tám. Thạch bảy, thần hân chịu đủ rồi đời trước sinh hoạt, nàng không bao giờ muốn trọng tới này hết thảy, ngươi liền tính đem ta hai chân đều chém rớt, ta cũng không quay về. Nói lời này khi, thần hân trong mắt tràn đầy kiên định. Thấy không khí khẩn trương, ngụy thục nhiên chạy nhanh đứng lên, nhìn thần kiến đồng, lại nhìn thần hân, hân hân à, ngươi nói cái gì lời vô lý, ngươi không quay về có thể đi nào. Thần hân vẻ mặt bình tĩnh, ba mẹ, ta thực cảm tạ các ngươi đem ta đưa tới trên thế giới này, cảm thụ thế giới này hết thảy Nhưng ta là một người, có chính mình tư tưởng, không phải các ngươi phụ thuộc vật phẩm, cả đời không giải. ta muốn làm một ít chính mình thích sự. Trên đời có như vậy nhiều chuyện có thể làm, vì cái gì cố tình muốn bày quán. Ngụy Thục Nhân nói, Tần Hân lắc lắc đầu, mặc dù tương lai Tần Hân không đi bày quán, đi đến công ty đương cái viên trước, Ngụy Thục nhiên cũng là không đồng ý. Có lẽ các ngươi điểm xuất phát là vì ta hảo, tưởng ta một tốt nghiệp liền tìm người kết hôn, có lẽ các ngươi là cảm thấy như vậy sẽ có người chiếu cô ta nhưng sự thật là, không ai có thể vĩnh viễn chiếu cố ai. Ngụy Thục Nhiên lắt đầu, cảm thấy Tần Hân nói không đúng, chính là trong lúc nhất thời nàng lại tìm không thấy lời nói tới phản bác. Tần Kiến Đồng hỏi lại, vậy ngươi dựa vào chính mình có thể chiếu cố hảo chính mình sao? Ta hiện tại quá không hảo sao. Nếu không phải thạch hành tới, ta hiện tại có lẽ còn ở vui vui vẻ vẻ làm bữa sáng. Tần Hân nói là Ngụy Thục Nhiên cùng Tần Kiến Đồng lâm vào chờ mặt. Bọn họ tới thời điểm, xác thật thấy Tần Hân đầy mặt tươi cười ở làm ăn ngay từ đầu chỉ cho rằng đối mặt khách hàng cần thiết muốn như vậy, nhưng hiện tại nghĩ lại, phát hiện kia tươi cười thật là phát ra từ nội tâm. Chương 19 Một bên mai tòng thanh phụ hòa nói, đúng vậy, tiểu hân tuy rằng mỗi ngày rất bận, vội làm người đau lòng, nhưng là mỗi ngày xác thật quá thực vui vẻ. Hồ Hưng Quốc cũng không nhịn không được, nói xen vào nói, đối với các ngươi tới nói, khả năng ta là cái người ngoài, nhưng là đứng bên ngoài người góc độ đi lên, ta cảm thấy các ngươi này đối đương cha mẹ thật là quá biến thái. Biến thái Tần Kiến đồng ngữ khí không được tốt lắm, chỉ là Hồ Hưng Quốc thật sự không thể tưởng được trừ bỏ biến thái, còn có cái gì từ có thể hình dung bọn họ đối Tần Hân thái độ. Đúng vậy, nào có cha mẹ cưỡng cầu chính mình con cái làm việc. Hồ Hưng Quốc nói, nói câu không dễ nghe lời nói, này đó khuôn sáo, các ngươi chính mình đều làm không được, vì cái gì càng muốn một cái hải tử đi làm. Cố Tình Mai Tường Thanh đi theo gật đầu, có các ngươi như vậy cha mẹ, thật sự có điểm đáng sợ. Ngụy Thục Nhiên nhìn về phía Tần Hân, trong mắt tràn đầy mê mang. Hân hân, chúng ta đối với ngươi không hảo sao? Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi mua à? Ở bọn họ trong mắt, bọn họ cho Tần Hân tốt nhất, đây là một loại hảo. Tần Hân lắc đầu, nay liền giống vậy, ta chỉ nghĩ muốn một cái lê, các ngươi lại cho ta một xe quả táo, còn buộc ta nhận lấy, chính là, ta muốn trước sau, chỉ là một cái lê. Tần Kiến đồng lập tức nói, một xe quả táo không thể so một cái lê hảo. Ở các ngươi góc độ có lẽ cho rằng một xe quả táo so một cái lê hảo, nhưng với ta mà nói, quả táo lại nhiều, chung quy không phải ta muốn. Tần Hân trong mắt tràn ngập kiên định, cả đời này, ta chỉ nghĩ vì chính mình mà sống. Chính là ngươi là chúng ta sinh ra tới A. Ngụy Thục nhiên nói. Tân Hân nói, không phải nói các ngươi đem ta sinh hạ tới, liền hết thể phải nghe theo các ngươi, phục tùng các ngươi, nếu là như thế này, còn không bằng lúc trước liền không cần đem ta sinh hạ tới. Ngụy Thục Nhân có chút thương tâm, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Các ngươi hảo chỉ là từ các ngươi điểm xuất phát tới nói mặc kệ ta tiếp thu hay không, thần hân nói. Mai tổng thanh thấy Tần hân ngữ khí bắt đầu trở nên có chút kích động, nhìn về phía mai tổng thanh, hỏi, ngươi xem, nếu ta làm ngươi đi ra ngoài công tác, ngươi đi sao? ngụy thục nhiên lập tức lắc đầu, ta vì cái gì muốn đi ra ngoài công tác? mai tổng thanh nói, nữ nhân hẳn là tự lập, đến chính mình kiếm tiền, một khi có một ngày nam nhân thay lòng đổi dạ, ở bên ngoài tìm tiểu tam, nói đem ngươi vứt bỏ liền đem ngươi vứt bỏ, đến lúc đó nếu ngươi không công tác. Ngươi liền cái gì đều không có. Ngụy Thục Nhiên trong mắt sợ hãi chớp lóe mà qua. Mai Tỏng Thanh coi như không thấy được, từng bước ép sát, cho nên ngươi xem, nếu là đứng ở ta góc độ, ta liền cưỡng bức ngươi đi công tác, ngươi sẽ vui sao? Tần Kiến Đồng chỉ vào Mai Tỏng Thanh, khó trách Hân Hân thay đổi nhiều như vậy, chính là bị các ngươi người như vậy dạy hư. Nếu Tần Kiến Đồng đơn độc chỉ trích Tần Hân, Tần Hân đại khái sẽ không phản bác, nhưng là Tần Kiến Đồng lời này thế nhưng chỉ trích Mai Tỏng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc, Tần Hân liền không thể nhịn. Cái gì kêu dạy hư, Mai Đại tỷ cùng Hồ Đại ca một không trộm nhị không đoạt, dựa vào chính mình đôi tay lao động làm giàu, làm sao có thể nói bọn họ là người xấu. Mai tổng Thanh lập tức giữ chặt Tần Hân, không có việc gì, không có việc gì. Mai tổng Thanh cũng là làm mẹ người, nàng tuy rằng không tán đồng ngụy thục nhiên cùng Tần Kiến đồng cách làm, nhưng cũng có thể lý giải. Tần Hân đứng lên nói, cùng các ngươi quan điểm không nhất trí, chính là sai, hư, kia trên thế giới này, đại bộ phận đều là người xấu. Này bữa cơm các ngươi chính mình ăn đi. Chúng ta loại này người xấu liền không tham dự. Tần Hân lôi kéo Mai Tỏng Thanh đi tới cửa, quay đầu lại lại nói câu, đúng rồi, ta qua 18 tuổi trên pháp luật đã thành niên, nếu các ngươi một hai phải ép sát, ta cũng sẽ giống thời cổ phân ra, đương nhiên phân ra sau, mặc dù tương lai các ngươi già rồi, ta cũng sẽ phụng dưỡng các ngươi." Nói xong, Tần Hân mang theo Mai Tổng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc, cũng không quay đầu lại rời đi. Tần Kiến Đồng tự nhiên lại là đã phát thật lớn một đốn tính tình chỉ vào ngụy thục nhiên mắng to cái gì kêu phân ra này cùng giải trừ quan hệ có cái gì khác nhau ngươi như thế nào liền sinh như vậy một cái xuất sinh ngụy thục nhiên không nghe tần kiến đồng nói vừa rồi nhìn tần hân bóng dáng nàng trong lòng có chút hốt hoảng tựa hồ cái này nữ nhi vừa đi liền sẽ không trở về nữa tần kiến đồng thấy ngụy thục nhiên không lý chính mình cùng ngươi nói chuyện ngươi nếu sao ngụy thục nhiên nhìn về phía tần kiến đồng tần kiến đồng nói các ngươi một cái hai thật không cho người bất lo Người đi đem kia xuất sinh cho ta kêu trở về. Ngụy thục nhiên lắc lắc đầu, hai từ lớn, có ý nghĩ của chính mình. Nói xong cũng rời đi nhà ăn. Tần Kiến đồng khí rót vài chén nước trà, to như vậy phòng thuê, chỉ còn Tần Kiến đồng một người, hắn đối mặt một bàn đồ ăn, cũng hết muốn ăn, thanh toán tiền trở lại khách sạn. Trên đường trở về, Mai Tổng Thanh cùng Tần Hân ngồi ở nhà mình xe bán tải hàng phía sau. Mai Tổng Thanh có chút xin lỗi nói, như vậy có phải hay không có điểm không tốt, bọn họ dù sao cũng là người ba mẹ. Kỳ thật ngay từ đầu, Mai Tổng Thanh không tính toán nói xen bảo, rốt cuộc đây là nhân ra ra sự, chỉ là tần kiến đồng cùng ngụy Thục Nhiên nôn luận quá mức kinh người, nàng không thể không đứng ra thế tần hân nói chuyện. Đang ở lái xe hồ hương quốc thở dài, tiểu hân à, sắc thật không nghĩ ra, người ba mẹ cũng không biết nghĩ như thế nào. Tốt như vậy một cái nữa nhi, nếu là bọn họ, nào bỏ được làm nàng hướng hố lửa nhảy a. Phần 14 Một xe người lâm vào cho mặt, Mai Tổng Thanh vô vô tần hân bả vai, ý đồ an ủi một chút hắn. Về đến nhà cửa, Hồ Hưng Quốc đem xe đình hảo, cái kia ngồi xổm chính là ai a? Ba người xuống xe, ngồi sổm người xem Đại Tần Hân, nhảy dựng lên, chạy đến Tần Hân bên cạnh, Mai Tổng Thành không nghĩ tới là Thạch Hoành, yên lặng đứng ở Tần Hân trước mặt. Thạch Hoành coi như không thấy được, trong mắt tràn đầy lấy lòng, Tần Hân a, lần này thật là ta sai rồi, cầu ngươi cho ta một cơ hội, ta thật sự thực thích ngươi. Đêm qua hắn cẩn thận suy nghĩ, Tần Hân lớn lên đẹp, nhân ra thế cũng hảo, không nghe lời cũng chỉ là tạm thời. Nếu mất đi Tần Hân, hắn khả năng đời này cũng tìm không thấy tốt như vậy, cho nên vô luận như thế nào, hắn lần này nhất định phải đem Tần Hân cấp năm lấy. Nhìn Thạch Hoành muốn bắt lại nơi tay, Mai tổng Thanh trực tiếp vỗ rớt, Hồ Hưng Quốc thấy thế cũng đã đi tới. Tần Hân cười lạnh, ngươi tới vừa lúc, ta này quầy hàng bồi thường sự còn không có giải quyết đâu. Tuy rằng ngày đó đem Thạch Hoành hung hăng tấu một đốn, nhưng hiện tại Thạch Hoành chủ động xuất hiện ở chính mình trước mặt, này bút chướng không tính bạch không tính. Nói cũng khéo. Vừa vặn một chiếc cảnh sát từ bên cạnh trải qua, Tần Hân chạy tiến lên đối với xe cảnh sát phớt tay. Thạch Hoành trong lòng lộ bộ một chút, trong lòng cầu nguyện xe sẽ không đình. Lúc này đây, liền Ông Trời cũng không đứng ở Thạch Hoành bên này, mọi người chỉ thấy xe cảnh sát chậm rãi rượi ven đường dừng lại. Một vị ước chừng hơn 20 tuổi tuổi trẻ cảnh sát từ trên xe đi xuống tới, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, sao lại thế này? Thạch Hoành liên tục nói, cảnh sát đồng chí, không có việc gì không có việc gì. Cảnh sát nhìn về phía Tần Hân, Tần Hân giải thích Ta kêu Tần Hân, ngày hôm qua người này đem ta quậy hàng tạp. Vừa nghe lời này, không đợi Tần Hân nói xong, một vị khác lớn tuổi cảnh sát lập tức cũng từ xe đi xuống tới, hắn khí thế so vị này tuổi trẻ cảnh sát muốn cường nhiều, vừa đi xuống xe, thạch hoành liền cảm thấy áp lực gấp bội. Lớn tuổi cảnh sát đi đến Tần Hân đối diện, nói, việc này ta biết, lưu có án đế. Án đế. Tần Hân trong lòng có chút kinh ngạc, việc này còn lưu án đế. Lớn tuổi cảnh sát nói tiếp, cố ý hư hao nàng người tài vụ cũng đối người khác tạo thành tinh thần tổn hại, cần thiết bồi thường. Thạch hoành sắc mặt không được tốt, nhưng là bách với cảnh sát khí thế, thật cẩn thận hỏi, kia muốn như thế nào bồi. Lớn tuổi cảnh sát nhìn về phía Tân Hân, ý bảo làm Tân Hân tới nói. Tân Hân nói, cái này xe ba bánh là ta 500 mua tới, mặt trên những cái đó đồ làm bếp thêm lên cũng không sai biệt lắm có 500 tới khối, ta mỗi ngày dựa ngũ có bánh, mì chua cay, lô kê trứng còn có cháo, cũng có 2.000 nhiều tiền lời, nam viện kiểm tra hoa 1.700 Hơn nữa tinh thần tổn thất, chính ngươi nhìn làm đi." Lớn tuổi cảnh sát lấy ra tùy thân ghi chú buồn, đem Tần Hân nói này đó ký lục xuống dưới, không thêm tinh thần tổn thất đều có 4700 bồi thường, hơn nữa nói, liền tính ngươi 5000. Vừa nghe muốn bồi nhiều như vậy, Thạch Hoành sắc mặt càng kém. Tần Hân trong lòng có chút kinh ngạc, nàng kỳ thật không tính toán làm Thạch Hoành bồi nhiều như vậy, nói như vậy, cũng chỉ là tưởng hù dọa hù dọa hắn, không nghĩ tới cảnh sát thế nhưng lập tức đồng ý cái này số. Thạch Hoành tạm nguyên liệu nấu ăn. Đại bộ phận đều mau bán xong rồi, những cái đó đổ làm bếp tuy rằng bị tạp, nhưng là cũng có thiệt hại, lại nói này xe ba bánh, Thạch Hoành căn bản không đụng tới, cho nên trừ bỏ nằm viện phí, khác thật không cần nhiều như vậy, tần hân là cô ý hướng cao nói. Lớn tuổi cảnh sát thấy Thạch Hoành không nói chuyện, tiếp theo nói, 5.000 xem như mức trọng đại bồi thường, đã cấu thành hủy hoại tài vật tội, nhưng dựa theo hình pháp tới phán. Vừa nghe muốn hình phạt, Thạch Hoành cũng không rảnh lo mặt khác, liên tục nói, ta bồi, ta bồi. Thần Hân tức khắc liền vui vẻ. Lớn tuổi cảnh sát nói, thỉnh ở 3 ngày trong vòng chấp hành, bằng không chúng ta đem đem ngươi nạp vào thất tín danh sách. Một khi nạp vào thất tín danh sách nhân viên, Thạch Hoành làm gì sự đều sẽ phiền thoái rất nhiều. Lớn tuổi cảnh sát nhìn về phía Thần Hân, còn có khác sự muốn xử lý sao? Thần Hân, đã không có, cảm ơn ngài. Phiền thoái. Cảnh sát xua xua tay, đi lên xe cảnh sát. Nhìn theo cảnh sát rời đi, Thạch Hoành thở dài, Thần Hân A, ngươi nói. Tần Hân trực tiếp đi vào nhà ở, không hề phản ứng Thạch Hoành. Nếu nói, trọng sinh lúc sau, Tần Hân đối Thạch Hoành còn đầy cõi lòng hận ý, thông qua gần nhất này vài món sự, Thạch Hoành ở Tần Hân này, đã tính một cái dâu riêng người ngoài. Về sau Thạch Hoành ở Tần Hân này, rốt cuộc phiên không dậy nổi bất luận cái gì cuộn sóng. Hồ Hưng Quốc thấy Tần Hân vào nhà, chạy nhanh lăn, lần sau tái xuất hiện ở chúng ta tiểu Hân trước mặt, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong giọng nói tràn đầy hung ác. Thạch Hoành đánh giá hạ Hồ Hưng Quốc, Hình thể so với hắn cao nhiều, chỉ phải yên lặng rời đi. Nguyên bản hắn cảm thấy tần kiến đồng cùng ngụy Thục Nhiên không hề thích sau, hắn còn có thể từ tần hân nơi này tìm cái đột phá khẩu, không nghĩ tới tần hân tâm địa như vậy ngạnh. Lần này hảo, không chỉ có không vãn hồi tần hân, còn đáp đi vào 5.000 đồng tiền. Bên này, hai vị cảnh sát trở lại trên xe, tuổi trẻ vị kia rốt cuộc nhịn không được trong lòng tò mò, hỏi, cái này nam tuy rằng làm có chút quá mức, chính là cái kêu kêu tần hân tiểu cô nương. Vừa rồi cũng không thật sự tưởng hố hắn nhiều như vậy, ta xem ngài đồng ý thời điểm, kia tiểu cô nương kinh ngạc thực. lão một chút cảnh sát cười cười, vô nghĩa, vốn gì hắn không tính toán quản, vừa nghe kia tiểu cô nương nói quẩy hàng bị tạp, lập tức xuống xe, vì cái gì à, bởi vì vị này, chính là mặt trên cô ý công đạo quá. chương 20. Tần Hân tự nhiên là không biết này đó, nàng trở lại lầu ba, trước tắm rửa một cái, sau đó đem bệnh viện kia thân đều quần áo giặt sạch lúc sau, toàn bộ lượng ở trên ban công. Cảm giác toàn thân đen đuổi cũng chưa. Thay sạch sẽ áo ngủ, Tần Hân nằm ở trên giường, bắt đầu tự hỏi gần nhất mấy ngày phát sinh sự. Thạch hoành vì cái gì sẽ tìm tới thành phố T, lại còn có thuyết phục ngụy Thục Nhiên cùng Tần Kiến đồng cùng nhau. Tần Hân tới thành phố T việc này, liền Thang Hy Lam biết, bất quá Tần Hân cũng biết, lấy Thang Hy Lam tính tỉnh, việc này khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. mà khác, Thang Hy Lam cũng không biết Tần Hân ở thành phố T đang làm cái gì, cũng không biết nàng ở đâu bày quán. kia thạch hoành là như thế nào biết việc này. Tần Hân tạm thời không thể tưởng được, dứt khoát thay đổi cái vấn đề tới tưởng. Trước mắt, này đó đồ làm bếp bị tạm, xe ba bánh tuy rằng hảo hảo, nhưng là Tần Hân không tính toán tiếp tục dùng, thừa dịp cơ hội này, Tần Hân tưởng đổi một cái chạy bằng điện ăn uống xe. Còn có một chút, trong khoảng thời gian này Tần Hân thật sự rất mệt, nghĩ đến ngày hôm qua tấu thạch hành khi, Tần Hân cũng thật là dùng hết cả người sức lực, không thể không nói hệ thống cốt cách tăng cường đan vẫn là rất hữu dụng. Tần Hân có thể cảm giác được chém ra nắm tay so trước kia lợi hại nhiều. Tần Hân tính toán hôm nay tiến hệ thống lúc sau, tiếp tục đổi cái này cốt cách tăng cường đan, chỉ là chờ mãi chờ mãi, cũng chưa chờ đến hệ thống xuất hiện. Bất quá trong lúc này, hoa hoa mặt nữ sinh đảo đã phát vài điều quan tâm tin nhắn, Tần Hân cảm tạ nàng quan tâm, sau đó nói cho nàng chính mình không có việc gì. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau vừa rời giường, Tần Hân liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Mai Tòng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc nói. Mai Tỏng Thanh nói, Ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. Bác sĩ cũng nói, Tần Hân là mệt nhọc quá độ. Tần Hân kiên định ý nghĩ của chính mình, ta ngủ cả đêm, tinh thần đã khá hơn nhiều, lại nói, ta hôm nay cũng không phải muốn ra quán, chỉ là muốn đi mua này đó công cụ. Mai Tổng Thanh thấy Tần Hân khí sắc lại là so với phía trước hảo, lại nghĩ mấy ngày nay Tần Hân tâm tình không được tốt, liền nói, kêu hành, ta cùng ngươi Hồ Đại ca bồi ngươi cùng đi. Tần Hân đang muốn cự tuyệt, liền nghe Hồ Hưng Quốc nói, ngươi nói chạy bằng điện ăn uống xe ta biết thành phố tê nào có bán, hơn nữa chất lượng hảo cũng tiện nghi. Mai Tỏng Thanh nói, đúng vậy, chúng ta dù sao cũng là người địa phương, chúng ta cùng ngươi cùng đi, cũng không dùng được bao lâu. Nói xong, Mai Tỏng Thanh đem cửa hàng rèm cửa kéo lên, Tần Hân chỉ phải đồng ý hai người bồi chính mình cùng nhau. Ngồi trên Hồ Hưng Quốc xe bán tải, Mai Tỏng Thanh nói, ngươi cũng đừng cảm thấy có cái gì, vừa vận đại ca ngươi thừa dịp này sẽ đi tiến nhập hàng. Đúng vậy, ta mỗi ngày mãn thành phố tê chạy. Cái kia bán chạy bằng điện ăn uống xe địa phương, ta cũng sẽ thưởng thưởng qua đi nhìn nhìn. Hồ Hưng Quốc nói. Tân Hân cảm thấy lại nói cự tuyệt nói, sẽ có vẻ làm ra vẻ. liền nói, cảm ơn Mai Đại tỷ cùng Hồ Đại ca, kia lợi lát nữa lấy lòng ăn uống xe, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Hành. Mai Tòng Thanh một ngụm đáp ứng. Hồ Hưng Quốc trước đem xe chạy đến bán chạy bằng điện ăn uống xe địa phương, ba người xuống xe, hàng mẫu không phải rất nhiều, đại bộ phận xe hình đều ở tập tranh thượng. Công năng cùng vẻ ngoài có thể chính mình lựa chọn. Bất đồng lớn nhỏ, bất đồng công năng ăn uống xe, giá bán không giống nhau. Có người bán hàng lại đây giải thích, có thể trước tuyển hảo công năng, bên ngoài vẻ ngoài đều không sao cả, có thể định chế. Tân Hân hỏi, định chế một đài ăn uống xe, đại khái yêu cầu bao lâu? Nàng vẫn là tưởng mau chóng ra quán. Người bán hàng, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày. Tân Hân nhìn hạ, này ăn uống xe công năng có rất nhiều, có nồi hấp, có lò nướng còn có nấu nồi còn có trà sữa cơ từ từ, đủ loại, tuy rằng thần hân hiện tại quầy hàng bán bữa sáng trùng loại không nhiều lắm, nhưng tương lai cũng sẽ chậm rãi thượng giá. Suy xét đến điểm này, thần hân câu tuyển toàn công năng ăn uống xe. Người bán hàng thái độ rõ ràng càng nhiệt tình một ít, này một quyển thượng vẻ ngoài nhất toàn, ngày trước nhìn xem. Này đó phối màu có thể chính mình sửa chưa sao? Thần hân phiên tập tranh hỏi. Người bán hàng, đương nhiên có thể. Này đó tập tranh thượng ăn uống xe đều rất đẹp, mai tổng thanh cùng hồ hưng quốc vốn đang tưởng cấp kiến nghị, kết quả phát hiện hoàn toàn cấp không được, liền yên lặng ngồi ở một bên. thông qua so đối hồi lâu, tần hân cuối cùng tuyển một chiếc cấu thức xe buýt, ở phối màu thượng, tần hân tuyển màu cam, bởi vì màu cam nhất có thể kích phát mọi người mua ăn. tần hân đem chính mình tuyển tốt đơn tử đưa cho người bán hàng, kế tiếp liền bắt đầu nói giá cả. mai tổng thanh dối người, cảm thấy rốt cuộc đến phiên chính mình nói chuyện thời gian. người bán hàng lớn trong tay tính toán khí sau đó ngẩng đầu nói, ngài hảo. Như vậy tính xuống dưới, ngày này hai ăn uống xe giá cả là hai vạn 6.800. Mai Tòng Thanh, cái này cũng quá quý. Người bán hàng, toàn bộ thành phố T, chúng ta nơi này bán ăn uống xe là lợi nhất. Không được không được, ngươi xem Mai Tòng Thanh cùng người bán hàng nói nửa ngày dưới, nghe Tần Hân sửng sốt lại sửng sốt. Cuối cùng thành giao giá cả là hai vạn 3.000 khối, bất qua yêu cầu trước chi trả 5.000 tiền trả trước, Tần Hân vui sướng chi trả tiền trả trước. Mai Tòng Thanh, vậy làm ơn ngươi, Tiểu Vương tỷ, ngài sao cùng ta khách khí như vậy, yên tâm, ta nhất định làm cho bọn họ bằng mau tốc độ đem này hai xe cho ta làm ra tới. người bán hàng vui vui vẻ vẻ tiễn đi ba người. thần hân nghe người bán hàng đối mai tổng thành một ngụm một cái tỷ, hảo không thân thiết. thần hân không thể không cảm thán, vẫn là mai đại tỷ lợi hại. đi ra cửa hàng, thần hân nói, này sẽ đi tìm ăn đi. nghĩ lập tức phải có một hai chạy bằng điện ăn uống xe, thần hân tâm tình không khỏi có chút nho nhỏ kích động. mai tổng thành cũng đi theo vui vẻ. Chúng ta tiểu hân lập tức liền có thể khai ăn uống xe đi bán sớm một chút. Đúng vậy, ta tưởng à, tương lai chúng ta tiểu hân nói không chừng còn có thể thuê cái phòng ở chính mình làm. Hồ Hưng Quốc nói. Mai Tổng Thanh nói, cái gì thuê, tiểu hân khẳng định có thể chính mình mua phòng. Đúng đúng, người nói rất đúng. Hồ Hưng Quốc nói xong, đại gia nở nụ cười, Mai Tổng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc vui vẻ bộ dáng, tựa hồ so với chính mình khai cửa hàng còn vui vẻ. Tân hân này hai người tươi cười cũng cảm nhiễm thế giới này đối nàng vẫn là tốt, ít nhất còn có thể gặp được mai Tỏng thanh cùng hồ hưng quốc hai người ở bên ngoài cơm nước xong tần hân liền cùng mai Tỏng thanh về trước ra hồ hưng quốc tiếp tục ở bên ngoài chạy nhập hàng tần hân làm tốt cơm chiều cùng mai Tỏng thanh ăn lúc sau lại làm một phần mì chua cay chỉ là hệ thống như cũ không xuất hiện tần hân nhìn bên cạnh bàn đã lanh không thể lại lánh mì chua cay có chút nghĩ hoặc chẳng lẽ hệ thống cũng sẽ không xuất hiện sao tần hân phiên phía trước ký lục hệ thống xuất hiện thời gian ở ban đầu thời điểm Hệ thống cũng từng có 3 ngày thời gian không xuất hiện. Sau lại hệ thống lại là vì cái gì xuất hiện đâu? Thần Hân không thể tưởng được, cũng tìm không thấy quy luật. Đi vào giấc ngủ trước, Tần Hân thu được một cái ngụy thuộc nhiên tin tức. Hân Hân à, ta không biết vì cái gì ngươi sẽ biến thành như vậy, có lẽ có chút lời nói ngươi là đúng, nhưng là ngươi cũng muốn tin tưởng chúng ta, ta và ngươi ba ba điểm xuất phát tuyệt đối là vì ngươi hảo, chúng ta ngày mai chuẩn bị đi trở về, ngươi thật sự không quay về sao? Tần Hân có chút ngoài ý muốn. Ngụy Thục Nhiên thế nhưng không có cưỡng cầu chính mình trở về, này cũng coi như một loại tiến bộ đi. Tần Hân trở về tin tức, không quay về, chúc lên đường bình an. Ngụy Thục Nhiên thu được tin tức cũng không ngoài ý muốn, lúc này đây nàng nhìn đến Tần Hân sau, phát hiện Tần Hân cả người đều cùng trước kia không giống nhau, trong mắt nhiều kiên định, có ý nghĩ của chính mình, Ngụy Thục Nhiên cũng không biết đây là hảo là hư. Phần 15. Tần Kiến Đồng biết được Tần Hân không quay về lúc sau, thế nhưng cũng không có nổi giận đùng đùng chỉ là lệnh nhạt nga một tiếng. Ngụy Thục Nhiên đem hành lý thu thập hảo, ngày hôm sau liền cùng Tần Kiến đồng ngồi xe đi trở về. Trước khi đi, Ngụy Thục Nhiên lại cấp Tần Hân đã phát cái tin tức, đại khái ý tứ là nếu Tần Hân hôn không nổi nữa, liền trở về. Tần Hân xem xong liền thu hồi di động, đời này nàng đều không tính toán lại trở về công tác. Nay cả ngày hệ thống vẫn như cũ không có xuất hiện, Tần Hân từ lúc bắt đầu đầy cõi lòng hy vọng, đến bây giờ đảm nhiên, Tần Hân cảm thấy đối với hệ thống tồn tại. Thản là yên tâm thái, thứ này, có được là nàng may mắn, không có cũng là bình thường, đều nên thản nhiên tương đối, mặc dù tương lai hệ thống sẽ không xuất hiện, đều không nên cũng không thể ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt hàng ngày. Cách nhật sáng sớm, Tần Hân thu được thạch hoành 5.000 chuyển khoản, mặt sau còn phụ một cái siêu trường chuyển khoản nhấn lại, Tần Hân một chữ cũng chưa xem, chuẩn bị đi ra cửa để xe. Mai Tỏng Thanh vốn dĩ tính toán bồi Tần Hân cùng nhau, bị Tần Hân cử tuyệt, Mai Tòng Thanh chính mình cũng khai cửa hàng, sao có thể động bất động liền đóng cửa Mai Tổng Thanh nói, kia làm ngươi hồ đại ca bồi ngươi đi. Rốt cuộc ăn uống xe cũng coi như xe A. Yên tâm đi, ta sẽ lái xe, có bằng lái. Tần Hân từ trong bao đem bằng lái lấy ra tới, ở Mai Tỏng Thanh trước mắt quơ, quơ Cũng may thi đại học tốt nghiệp ngày đó, Tần Hân kiên trì muốn học bằng lái, lúc này, liền phương tiện. Mai Tỏng Thanh, vậy ngươi chú ý an toàn, có chuyện gì nhất định phải cho chúng ta gọi điện thoại. Tần Hân trực tiếp nhờ xe trực tiếp đi trong xưởng, Tần ăn uống xe đã bị khai ra tới. Tần Hân đi theo người bán hàng trước kiểm tra rồi xuống xe thử các loại công năng, sau đó lái xe quay trung quanh nhà xưởng đi rồi một vòng, phát hiện này xe không thành vấn đề, Tần Hân nhanh nhẹn đem dư lại một vạn 8 nghìn đồng tiền trao. Người bán hàng vui vẻ đem Tần Hân tiễn đi. Không thể không nói, thứ gì đều là tiền nào của nấy, cái này ăn uống xe không gian so với phía trước xe ba bánh, lớn rất nhiều, cho nên bữa sáng, trừ bỏ phía trước cháo, lô cây trứng, mì chua cay cùng với ngũ cốc bánh ngoại, còn có thể thượng rất nhiều mặt khác tân phẩm. Định chế thời điểm, Tần Hân tuyển ăn uống xe sở hữu công năng, bất quá Tần Hân không tính toán lập tức đem sở hữu công năng đều dùng, thượng tân việc này muốn từ từ tới. toa ăn giá cả biểu, Tần Hân chuyên môn làm sưởng làm cái trong suốt cỡ lặt tịp tường kép treo ở ngoài xe mặt, đến lúc đó có giá cả, cả biến, trực tiếp đem trang giấy từ bên trong rút ra, thay tân giá cả biểu lại nhét trở lại đi, so ở đánh chữ cửa hàng làm cái loại này thập khối tiền nắn phong đẹp nhiều không nói, còn nhất lao vĩnh dở. Tần Hân lái xe ăn uống xe đi văn phòng phẩm cửa hàng, mua một đống lớn giấy trắng, còn có các loại cọ màu, cùng nhau hoa 57 đồng tiền. Tần Hân sở hữu làm ăn nguyên liệu nấu ăn, đều liệt trương danh sách, giao cho Hồ Hưng Quốc mua sắm đi, cho nên Tần Hân mua xong này đó, đem xe khai đi công thương cục, vì chính là cho chính mình ăn uống treo biển hành nghề, thuận tiện đăng ký hân hân cái này nhãn hiệu. Bài xong đội điền hảo tư liệu, đã là buổi chiều nhị điểm, kế tiếp còn phải đợi một tuần mới có thể bắt được ăn uống cho phép chứng, đi ra công thương cục Tần Hân tùy tiện ăn chút gì liền về nhà. Chương 21. Về đến nhà sau, Tần Hân cũng không nhàn rỗi, tuy nói ăn uống xe là Tần, nhưng Tần Hân vẫn là từ trên xuống dưới đem chỉnh hai xe rửa sạch hạ, đem bên trong sở hữu đồ làm bếp đều tiêu độc, sau đó tiếp cùng ổ điện, đặt ở mai tổng thành cửa hàng nạp điện, thuận tiện cấp ăn uống trong xe dạo thủy. Nạp điện cùng xúc thủy còn cần một đoạn thời gian, Tần Hân về trước lầu 3, hân hân cái này nhãn hiệu đăng ký sau, Tần Hân liền tính toán tìm nhân thiết kế logo đi, hiện tại điều kiện tuy rằng hữu hạ, Nhưng thực phẩm bên ngoài đóng gói, Tần Hân muốn đánh thượng thuộc về chính mình logo. Tần Hân còn nhớ rõ đời trước tương đối hỏa thay người làm logo đại lão, là thiết kế sư Tiểu Phương. Tần Hân thực thích phong cách của hắn, cổ phong trung có chứa một tia lịch ngợm, mâu chốt còn không không khỏe. Tần Hân tính toán lấy bù trước liên hệ hạ đối phương, mới vừa ở trên máy tính đổ bộ lấy bù, Tần Hân phát hiện chính mình lấy bù phía dưới nhiều không ít bình luận, phía trước bởi vì đại vị đầu đầu, Tần Hân phèn đột phá năm vạn, mấy ngày này không đổ bộ lấy bù. Tần Hân fans số dần dần cũng phá 10 vạn. Tần Hân nhìn mắt này đó bình luận, đại bộ phận đều là không tốt. Tần Hân lúc trước phát vải bổ phía dưới, có một cái bị điểm tán đặc biệt cao bình luận, này đây chủ quay hàng, bởi vì thực phẩm an toàn, bị người tạm phụ hình ảnh. tập Tần Hân quay hàng, nhưng còn không phải là tịch hoành. Rõ ràng đây là bị người ác ý xuyên tạc, này bình luận phía dưới hồi phục nhanh như chớp đều là mắng Tần Hân, còn có không ít nháo muốn lǔn phô lão, còn có một bộ phận nói chú ý Tần Hân chính là vì mỗi ngày tới mắng hạ nàng. Tân Hân cảm thấy có chút buồn cười, trực tiếp đem phía trước thị trường giám thị cục kiểm tra đo lường báo cáo trở lại này bình luận phía dưới, sau đó không hề phản ứng này, đó nhảy nhót vai hề. Tân Hân thiết trở lại tìm tòi giới diện, tra xét hạ à, Thiết kế sư Tiểu Phương, không nghĩ tới tương lai ngàn vạn fans đại lão, hiện tại gấy bộ fans bất quá 100 nhiều, Tần Hân cờ lực mở đối phương tin nhắn, dò hỏi hay không thỉnh đối phương làm logo. Thiết kế sư Tiểu Phương tựa hồ vẫn luôn ngồi xổm lấy bộ thượng. Nhận được Tần Hân tin nhắn lập tức trả lời, có thể có thể. Ngài yêu cầu cái dạng gì phong cách? Ta bên này cho ngài làm, nếu là không hài lòng, quay đầu lại ta lại sửa chữa. Liên tiếp trở về ba điều, hơn nữa như vậy khiêm tốn ngữ khí, Tần Hân không khỏi có chút nghi hoặc, rốt cuộc tiểu phương trong tương lai cũng là cái đại nhân vật. Tần Hân trả lời, liền dựa theo ngươi phong cách tới, cảm ơn. Đối phương đại khái cũng chưa thấy qua dễ nói chuyện như vậy người, trong lòng cảm động, ngài yên tâm, ta mau chóng cho ngài làm ra tới. Tần Hân thấy tiểu phương đáp ứng rồi, cũng không rời khỏi với bù, đem máy tính đẩy đến một bên, lấy ra mua giấy trắng trang giấy bắt đầu hội họa, dùng phim hoạt họa tự thể đem sở hữu giá cả viết xuống tới, phía dưới lưu thượng một bộ phận chỗ trống, tương lai lại tăng thêm tân phẩm thời điểm cũng phương tiện. Chứ bỏ lúc trước ngũ cốc bánh này đó, Tần Hân còn ra tăng rồi màn đầu, một nguyên một cái, cải trắng thịt tươi bao, hai nguyên tố một cái. Mặt khác nhân bánh bao, Tần Hân còn không có tính toán làm, rốt cuộc hiện tại thượng tân chủ Nàng một người xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc, chờ tương lai sinh ý ổn định sau, Tần Hân cũng tính toán chiêu cá nhân tới hỗ trợ. Đem giá cả biểu hoa hảo, Tần Hân chạy đến lầu 2 bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, mới vừa làm tốt đoan đến lầu 3, còn không có tới kịp ăn, liền nghe được máy móc gông, thỉnh khách hàng 08277 chuẩn bị sẵn sàng, sắp tiến vào vị diện giao dịch hệ thống. Tần Hân liền như vậy kinh ngạc bị chuyển vào hệ thống bên trong, hôm nay buổi tối Tần Hân chỉ nấu một chén nước trong mì sợi. Cho nên này sẽ nhưng giao dịch cũng cũng chỉ như vậy một chén đồ vật. Cũng may này phân mì sợi nhưng đổi tích phân mì hai, bằng không Tân Hân thật sự muốn khóc, đổi mì sợi lúc sau. Tần Hân đổi một cái cốt cách tăng cường đan, đang chuẩn bị lại đổi một phần du thời điểm. Chỉ nghe máy móc cấm nói, khách hàng 08277 tinh thần lực rất kém cỏi, kiến nghị đổi tinh thần đan. Kỳ thật nghỉ ngơi vài ngày sau, Tần Hân cảm thấy chính mình tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng nghĩ đến hệ thống mỗi lần đề cử cũng chưa sai. Liên Hoa 15, cái tích phân đổi tinh thần đan. Tần Hân thực mau bị truyền đi ra ngoài, chạy nhanh đem ký lục hệ thống quy luật vợ phiên ra tới. Sau đó, ký lục hôm nay hệ thống xuất hiện thời gian, thông qua so đối, Tần Hân phát hiện một khi không có nhưng giao dịch nội dung, hệ thống đem ở trong vòng 3 ngày sẽ không xuất hiện. Có điểm này nhận chi Tần Hân, quyết định sau này đỉnh đầu biên tốt nhất đều lưu một phần ăn. Tần Hân trước phục một viên cốt cách tăng cường đan, phía trước tấu thạch hành khi, Tần Hân biết, này cốt cách tăng cường đan nổi lên rất lớn tác dụng. Cho nên tần hân mới có thể tiếp tục đuổi, có lẽ bởi vì cái này đang ăn nhiều, này sẽ ăn xong tới, tần hân trong cơ thể cũng không có cái gì rõ ràng cảm giác. Tần hân lại đem một khắc viên tinh thần đang nuốt đi xuống, xuống bụng trong ngáy mắt, tần hân trong mắt phát ra ra kinh hỉ, Tần hân chưa bao giờ có cảm thấy giống như vậy thanh tình quá, trước kia ngẫu nhiên nghỉ ngơi tốt, sẽ xuất hiện như vậy một lần đầu góc rõ ràng cảm giác, này sẽ, tần hân rõ ràng cảm giác được đầu mình từ có chút mơ màng dục trầm, trở nên phá lệ thanh tỉnh Cả người tinh thần hoàn toàn không giống nhau lên, tựa hồ này sẽ làm nàng đi tính khó nhất toán học đề, nàng cũng có thể đầu óc không loạn, có trật tự tính ra tới. Quả nhiên, này 15 cái tích phân đổi đồ vật vẫn là không giống nhau. Tần Hân cũng không cảm thấy đói bụng, đối với vừa rồi họa tốt thực đơn, lại vẽ tam phân, sau đó bắt được dưới lầu, nhị phân nhét vào giá cả đơn bên trong, hai phân đặt lên bàn. Hồ Hưng Quốc mua một đống lớn đồ vật trở về, Mai Tòng Thanh cũng chạy nhanh từ cửa hàng ra tới, giúp Tần Hân kiểm kê. Bởi vì ngày mai muốn thượng giá bánh bao cùng màn đầu, phía trước giòn bánh không có cũng yêu cầu một lần nữa làm, cho nên lần này tế mặt từ phía trước 20 cân biến thành 50 cân, cũng chính là 100 đồng tiền, bột ngô 20 cân, 40 khối. Xúc xích vẫn là 190 khối, trứng gà 200 cái 160 đồng tiền, khoai lang đỏ phấn 20 cân 200 màu, mới mẻ ớt cay 20 cân 40 đồng tiền. Còn có thịt than, thịt heo này đó, cùng nhau 200 khối, hai hổ 2 năm Lzu 100 khối. Còn có một đống lớn hộp giữ tươi, bởi vì có Tần Hân công đạo, cho nên Hồ Hưng Quốc mua đều là tốt nhất, cùng nhau xuống dưới cũng là 390 đồng tiền. Đúng là bởi vì chủng loại phong đa, cho nên Hồ Hưng Quốc hôm nay mới trở về vãn. Tần Hân lại đi cửa hàng đem các loại gia vị đều cầm một phần, cuối cùng tính xuống dưới là 1.449 đồng tiền, mai tổng thanh thu Tần Hân 1.400 khối. Bởi vì thời gian không tạo, Tần Hân chỉ đem các loại gia vị đặt tới trên xe. Thấy trên xe thủy đã súc không sai biệt lắm, điện cũng chẳng ngập. Tần Hân đem vòi nước tắt đi, nhổ đầu cắm, liền trở lại trên lầu nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm lên, Tần Hân chạy đến ăn uống trên xe, hiện giờ thay đổi trang bị, Tần Hân có thể ở trên xe chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, không cần lại đi lầu hai mượn. Trước đem hồ hưng quốc mua tới hộp giữ tươi rửa sạch sẽ đặt ở một bên để ráo, sau đó đem khoai lang đỏ phấn rửa sạch một lần, sau đó phao, lại đem tế mặt lấy ra tới, cùng mặt, sau đó đặt ở một bên lên men. Cái này mặt là dùng để làm ngày mai bánh bao cùng màn đầu. giòn bánh phía trước bị tạp không sai biệt lắm, thừa dịp này sẽ, Tần Hân lại làm một đại túi ra tới. Phía trước ở lầu 3 sân phơi loại rau xanh cũng đều lớn lên không sai biệt lắm, Tần Hân đi lên hái được hành, rau thơm cùng rau xá lách, rửa sạch sẽ cắt nát lúc sau đặt ở hộp giữ tươi. Sở Dĩ muốn lấy lòng hộp giữ tươi, chính là bởi vì mặc dù là trước tiên một ngày đêm này đó ra vị thiết hảo, ngày hôm sau mở ra hộp giữ tươi thời điểm, mới mẹ độ sẽ không hạ thấp nhiều ít. Đêm này đó chuẩn bị tốt lúc sau, Tần Hân phát hiện Mai Tỏng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc cũng còn không co ăn cơm, liền làm 4 phân mì chua cay, trứng gà hôm nay Tần Hân không kho, trực tiếp chiên trứng trắng bao. Cấp Mai Tỏng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc một người một phần lúc sau, Tần Hân đem chính mình ăn xong, sau đó đem mặt khác một phần đưa tới trên lầu. Hệ thống còn không có xuất hiện, Tần Hân phát hiện thiết kế sư tiểu phương thế nhưng hồi chính mình tin tức. Không nghĩ tới nhanh như vậy, đối phương liền đem logo thiết kế ra tới. Ngay từ đầu Tần Hân còn tưởng rằng ít nhất phải đợi 3 ngày. Tiểu phương phát lại đây sau, mặt sau còn theo điều tin nhắn, nếu là có nào điểm không hài lòng, ngài có thể cùng ta nói. Tần Hân nhìn mắt, tin tức phát lại đây thời gian là dạng sáng 12 giờ, đến nay mười mấy giờ, cái này trong lúc, tiểu phương sắc thật suốt ruột hỏng rồi, hắn làm thiết kế sư, nổi danh còn hảo, không nổi danh, hoàn toàn không bị người đương người xem, cấp thiết kế phí thấp, còn phải đồng sửa tây sửa, gặp gỡ không hiểu hành, sửa lung tung rối loạn không nói cuối cùng phát ra đi dùng bị cười nhạo, còn phải trái lại mắng hắn. Tiểu phương thấy đối phương vẫn luôn không đáp lại, ở suy tư có phải hay không đối phương ngủ, buổi sáng 8 giờ rời giường, tiểu phương mở ra hội bố, phát hiện đối phương vẫn là không đáp lại. Tiểu phương bắt đầu suy tư, đối phương có phải hay không thấy được hắn đồ, sau đó không nghĩ đưa tiền, một giờ qua đi, tiểu phương lại bắt đầu an ủi chính mình, không trả tiền cũng không quan hệ, phản đối đối phương phên nhiều, nàng nếu là dùng, tiểu phương liền đem lịch sử trò chuyện kho đến nổi bộ thượng Này đại gia còn không đều biết, cái kia logo là hắn thiết kế. Nói không chừng còn có thể chướng mấy trăm phần lên. Như vậy tưởng tượng, tiểu phương dễ chịu nhiều, chính là trong lòng vẫn là khẩn trương, thường thường liền phải mở ra hầy bộ tin nhắn, nhìn xem có hay không hồi phục. Tần Hân nhìn tiểu phương thiết kế, quả nhiên là cái loại này cổ phong mang lịch ngợm. Tần Hân thực thích, lập tức trả lời, thu được, ta thực thích, bao nhiêu tiền. Tiểu phương di động chuyển đến hầy bộ nhắc nhở âm, lập tức đứng lên, mở ra hầy bộ. Phát hiện thật là Tần Hân phát tới tin nhắn, tức khắc cao hứng nhảy dựng lên, này mười mấy giờ đều là hắn tưởng sai rồi, đại lao không phải không muốn đưa tiền, cũng không phải không thích, chỉ là không thấy được, ngài thích liền hảo, cái này vật nhỏ không cần lấy tiền. Tần Hân không lớn biết giá cả, nghĩ nghĩ, tin nhắn cấp Tiểu Phương xoay một ngàn qua đi, vậy bù có hạn chế, một lần chỉ có thể chuyển 200, cho nên Tần Hân xoay 5 thứ. Phần 16 Tiểu Phương đang ở biên tập tin tức thật sự, ngài thích liền hảo. Đột nhiên phát hiện ẩy bộ tin tức vang cái không ngừng. Chờ tiểu phương trở về tin nhắn, rời khỏi tới vừa thấy, phát hiện chính mình fan thế nhưng tăng tới 500. Theo bình luận nhìn lại hoa, bây chủ thiết kế đồ vật ta còn mang thích, chú ý một cái. Theo hân hân chỉ lộ tới, cũng chú ý một cái. Xem xong bình luận, tiểu phương phát hiện là bởi vì tần hân đã phát ẩy bù, hân hân mỹ thực thiên mà, cảm tạ ạt thiết kế sư tiểu phương, hân hân có chính mình logo, siêu thích hình ảnh. Chương 22 Tiểu phương không nghĩ tới đại lão miễn phí cho chính mình mở rộng, lần này, kiên định hắn không thu Tần Hân tiền tâm. Nhưng là Tần Hân ở tin nhắn cần thiết làm hắn thu, còn nói thiết kế này một hàng vất vả, tiểu phương không thu nói nàng cũng ngượng ngùng dùng. Cuối cùng tiểu phương điểm hai cái chuyển khoản bao lì xì, sau đó chết sống không thu, rốt cuộc hắn fans còn ở trướng, nói không chừng đợi lát nữa là có thể đột phá 1.000 ngàn, liền tính mua mở rộng cũng không ngừng cái này ra cả. Bên này Tần Hân bắt được logo lúc sau. Đầu tiên là đem lấy bù chân dung đổi thành cái này, sau đó chạy đến lầu 1, hỏi Mai Tòng Thành có hay không nhận thức xưởng gia công, tưởng gia công một ít mang chính mình logo túi. Hồ Hưng Quốc trực tiếp đem nhiệm vụ này ôm xuống dưới. Có này hai người hỗ trợ nhọc lòng, Tần Hân thật sự nhẹ nhàng không ít. Kỳ thật từ Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Thanh góc độ tới xem, bọn họ cũng cảm thấy Tần Hân cho bọn hắn tỉnh không ít chuyện, phía trước Hồ Hưng Quốc nhập hàng đều là xem cái nào tiện nghi, tiến một bộ phận, cũng không dám tiến nhiều sợ thời gian lâu rồi bán không ra đi liền lãng phí, hiện giờ có tần hân ở, nếu gặp được tiện nghi nguyên liệu nấu ăn, tần hân yêu cầu, tỷ như bột mì, hồ hưng quốc dám yên tâm lớn mật tiến một gia tạm trở về. tần hân mỗi ngày muốn không nhiều lắm, nhưng là so sánh với bình thường khách hàng muốn nhiều không ít, sớm hay muộn sẽ đem này đó nguyên liệu nấu ăn dùng xong, tần hân tạm thời không cần nguyên liệu nấu ăn, bọn họ liền đặt ở cửa hàng tan bán. còn có xúc xích, ngày thường tán bán nhiều, tần hân cũng yêu cầu cửa hàng mặt sau tiểu kho hàng. Hồ Hưng Quốc chính là chuyên thật nhiều dương trở về. Mặc dù là tìm được nhà xưởng gia công, định chế đóng gói, cũng còn cần một đoạn thời gian mới có thể trở về. Cho nên, Thần Hân trước cầm trước kia đóng gói dùng. Buổi sáng lên, Tần Hân đem ngày hôm qua mua trở về thịt băm, bên trong gia nhập cải trắng, bánh bao nhân liền tính làm tốt. Ngày hôm qua tỉnh mặt đã không sai biệt lắm, Tần Hân đem chúng nó phân thành hai bộ phận, một bộ phận làm thành màn đầu, đặt ở nồi hấp thượng trưng, một khác bộ phận bao thượng thịt heo cải trắng, cải trắng thịt tươi liền chuẩn bị tốt. Phóng thượng nổi hấp. Làm tốt này đó, Tần Hân lại bắt đầu làm lỗ cây trứng, phía trước không có điều kiện, cho nên trước đem kho liêu làm tốt, sau đó đem nấu chín trứng gà bỏ vào đi. Hiện tại Tần Hân có thời gian, Tần Hân trước đem trứng gà đặt ở trong nước nấu, sau đó bắt đầu chuẩn bị kho liêu, chờ một nổi to lỗ cây trứng ra nổi khi, Tần Hân mới mở ra chạy bằng điện ăn uống xe xuất phát. Tần Hân phát hiện chạy bằng điện ăn uống xe so đặng tam luôn nhẹ nhàng nhiều, tốc độ cũng mau không ít, tới nguyên lai like 7 quán địa điểm. Bên cạnh bán hàng rong vốn đang tưởng cái mới tới, kết quả nhìn đến là Tân Hân, đại bộ phận lộ ra tò mò ánh mắt. Tân Hân cũng không để ý những người này ánh mắt, đem xe đình hảo lúc sau, đi đến xe trung gian, đem bán cửa sổ mở ra. Có không ít học sinh phát hiện hôm nay tựa hồ Tân Khai một nhà bán sớm một chút, kết quả đi vào vừa thấy, phát hiện này còn không phải là phía trước cái kia bán ngũ cốc ngũ cốc bánh sao, không nghĩ tới đổi trang bị. Cũng không biết giá cả gia tăng không có, kết quả mọi người liền phát hiện. Không chỉ có bữa sáng giá cả không có gia tăng, còn ra tân bữa sáng, chạy nhanh tới xếp hàng, lao bảng, một cái màn thầu, một cái bánh bao. Xuất phát thời điểm, bánh bao cùng màn thầu cũng đã trưng thượng, này sẽ nghe được có người mua, Tần Hân vạch trần nắp nồi, nhìn xem hay không chứng chín, kết quả bánh bao mùi hương theo nắp nồi trực tiếp phiêu đi ra ngoài, hấp dẫn một đống lớn người lại đây mua sắm. Hoa hoa mặt nữ sinh mấy ngày nay lo lắng, cấp Tần Hân đã phát tin tức, Tần Hân tuy rằng trở về không có việc gì, nhưng là hoa hoa mặt nữ sinh mấy ngày không thấy được tần hân vẫn là sẽ lo lắng mỗi ngày nàng đều sẽ tới tần hân bảy quán địa phương nhìn xem hôm nay cách thật xa đã nghe tới rồi mùi hương lại vừa nhấc đầu phát hiện là một hai chưa thấy qua chạy bằng điện ăn uống xe còn liền ngừng ở tần hân phía trước bảy quán vị trí thượng trong ngay mắt hoa hoa mặt nữ sinh có chút thất vọng này bánh bao hương vị nghe lên tuy rằng rất thơm nàng cũng muốn ăn nhưng nàng vẫn là nói cho chính mình muốn ăn tần hân làm bữa sáng hoa hoa mặt nữ sinh thở dài tính toán rời đi. Có điểm năng, ngài cẩn thận. Thanh Thúy Dê nghe tiếng nói chuyển đến, hoa hoa mặt nữ sinh quay đầu lại, kinh hỉ phát hiện, này ăn uống xe chủ nhân nhưng còn không phải là Tần Hân. Hân Hân! Hoa hoa mặt nữ sinh cách đám người đối Tần Hân vây tay. Tần Hân nhìn đến là hoa hoa mặt nữ sinh, cũng vây vây tay. Hoa hoa mặt nữ sinh chạy nhanh đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, chẳng lẽ nói này bánh bao cùng màn thầu như thế nào như vậy Hương, nguyên bản chính là Tần Hân thượng tân bữa sáng. Cũng không biết đợi lát nữa đến phiên nàng thời điểm, có thể hay không bán xong. Tân hân động tác thực mau, chỉ chốc lát liền đến phiên hoa hoa mặt nữ sinh. Hoa hoa mặt nữ sinh vui vẻ phát hiện bánh bao màn thầu đều còn có, ta muốn một cái bánh bao một cái màn thầu. Hoa hoa mặt vui vẻ nói, có thể nhìn thấy ngươi bán bữa sáng, thật sự rất vui mừng. Tân hân cười nói, cảm ơn ngươi, ta về sau đều ở cắm dễ thành thị này, bán ăn. Chỉ là tương lai nếu nàng kiếm đủ rồi tiền, sẽ đi thuê nhà, không nhất định ở trường học bên cạnh bán. Hoa hoa mặt nữ sinh cao hứng sắp nhảy dựng lên, Nga, đúng rồi, phía trước cái kia nam sinh, ngươi còn nhớ rõ sao, ta nói có điểm quen thuộc, sau lại nhìn đến ấy bù mới biết được, chính là cái kia đại vị đầu đầu. Thần hân gật gật đầu, là hắn. Ta chú ý hắn nhưng lâu rồi, không nghĩ tới hắn để cử ngươi bữa sáng, thật là thật tinh mắt. Hoa hoa mặt nữ sinh bắt được bánh bao cùng màn thầu lúc sau, liền đứng ở một bên. Nàng cắn tiếp theo khẩu bánh bao, phát hiện ngoại da mềm xốp vô cùng, hơn nữa nhân bên trong thịt vị tiên hương hơn nữa thanh thúy ngon miệng cải trắng hảo hảo ăn a thích liên hảo tần hân nói hoa hoa mặt nữ sinh ăn một lát bánh bao đột nhiên nghĩ đến một sự kiện trên mặt vui vẻ biểu tình thu lên sau đó nhược nhược cùng tần hân nói đúng rồi ngươi hôm nay nếu là vội xong rồi nói có rảnh liền tốt nhất vậy bù đi từ hoa hoa mặt nữ sinh từ đại vị đậu đậu nơi đó biết tần hân lấy bù sau mỗi ngày đều chú ý này tần hân lấy bù động thái chỉ là trước mắt tần hân lấy bù phía dưới có chút không tốt luận Tần Hân tưởng sự tình lần trước, liền không để ý, chỉ nói chính mình đã biết. Hoa hoa mặt nữ sinh cùng Tần Hân phất tay, đi phòng học. Màn đầu không có, có thể trực tiếp đem bên cạnh làm tốt bỏ vào trong nồi chương. Bánh bao không có liền phiền thoái một ít, thừa dịp này sẽ khách hàng thiếu. Tần Hân trước đem nhân lấy ra tới, đem phân tốt cục bột nghiết khai, trang nhập nhân, sau đó bao hảo. Chẳng qua trong lúc này, Tần Hân vẫn luôn bị mùa bữa sáng khách hàng đánh gãy. Tần Hân cân nhắc, dứt khoát ngày mai buổi sáng lên, đem bánh bao toàn bộ bao hảo sau đó dùng bảo hiểm mang đắp lên. Bởi vì có màn thầu cùng bánh bao thượng tần, tần hân cả ngày mau thu vào là 3.080 nguyên. Đương nhiên, này đó không bao gồm nhập hàng phí dụng, thuần lợi nhuận cũng liền 2.400 tài hưu. Bán xong nguyên liệu nấu ăn, tần hân mở ra toa ăn về nhà. Về đến nhà sau, trước đem toa ăn rửa sạch sẽ, sau đó bổ thủy, nạp điện, lại đi mai tổng thanh nơi đó lấy hóa, từ Hồ Hưng Quốc nhập hàng nhiều sau, tần hân cơ bản không cần lại chờ Hồ Hưng Quốc trở về mà là trực tiếp đi kho hàng kiểm kê. Đêm ngày mai nhập hàng đồ vật lấy lòng lúc sau, Tần Hân liền trở lại toa an thượng chuẩn bị đi. Chờ đem sở hữu hết thể chuẩn bị xong, cấp mai tổng thanh hai người tặng cơm chiều, Tần Hân bưng mì chua cay cùng hôm nay Lỗ Kê chứng trở lại phòng, nhớ tới hoa hoa mặt nữ sinh lời nói. Tần Hân vừa vặn cũng tưởng thượng truyền hôm nay bánh bao cùng màn thầu hình ảnh, liền bước lên Weibo, cũng liền một ngày thời gian, Tần Hân hủy Weibo fan tăng tới 20 vạn, phía trước Vu Hãng Tần Hân thực phẩm an toàn cái kia Weibo với, với chủ. Tần Hân bình luận hồi phục lúc sau, thuận tay điểm cử báo, này sẽ đã tin tức. Không nghĩ tới còn sẽ có người ở lấy này tới nháo sự. Tân Huy Bù Hạ bị điểm đến tối cao tán chính là một cái tân hào phát bình luận phản Hân Hân, này hơi chủ bị tạp chân tướng, muốn biết điểm tiến ta Huy Bù. Phía trước Tần Hân tuy rằng hồi phục bình luận, nhưng kia cũng chỉ chứng minh rồi chính mình thực phẩm không có an toàn vấn đề, nhưng là các vong hưu vẫn là rất tò mò, nếu không thành vấn đề, vậy ngươi quẩy hàng vì sao bị tạp. Cho nên lúc này... Một cái tiểu hào nói có tần hân quẩy hàng bị tạm chân tướng, thật là có không ít vong hưu đi nhìn. Nay vừa thấy liền đến không được, tần hân quầy bù lập tức liền luân hãm. Tần hân điểm tiến đối phương với bù, bên trong chỉ đã phát một cái, phản hân hân, cái này hân hân tên thật kêu tần hân, là một người cảm kích nhân sĩ, chỉ nghĩ nói, nàng nhân phẩm thật sự rất có vấn đề. Tập hắn quẩy hàng tiêu thạch hoành, là hắn bạn trai, hai người ở bên nhau thật lâu, kết quả tần hân nói đá liền đem nhân ra đạp, nghe nói đá thạch hoành nguyên nhân. Là leo lên một vị người giàu có, bên cạnh ta dùng màu đỏ vòng ra tới chính là Tần Hân ba mẹ. Tần Hân ba mẹ cảm thấy Tần Hân hiện tại sinh hoạt quá có vấn đề, muốn cho Tần Hân cùng Thạch Hoành hợp hảo. Tần Hân không đồng ý, các người cũng nhìn ra được tới, Thạch Hoành là cái người thành thật không đến bất đắc dĩ, sao có thể đi tạm Tần Hân quay hàng. Phía dưới bình luận rất nhiều, bị tán rất cao đều là nói Tần Hân không tốt. Không nghĩ tới cái kia Hân Hân thế nhưng là cái dạng này người. Có điểm thất vọng, không bao giờ đi nhà bọn họ mua ăn. Loại người này, liền tính bán bữa sáng không thành vấn đề, nàng tâm cũng là hắc. Đi xuống phiên, cũng có thể phiên đến một ít phản đối cái này đầy chủ nói. Cái này gây chủ nói chuyện như thế nào không hề lo díp. Bạo nhân ra tên họ cùng cha mẹ, cùng với bạn trai danh, có điểm không hào đi. Theo ta một người cảm thấy buồn cười sao, nếu bằng người giàu có, kia còn ra tới bãi cái gì quan a? Tân hân cảm thấy có chút buồn cười, này lời đồn thực sự quá giả. Tân hân tự nhiên thấy. Cái này tiểu hào từ dạng sáng 5 điểm phát huế bổ đến bây giờ, đã có một vạn chuyển phát lượng, mấu chốt có không ít ạc marketing cũng chuyển phát. Tân Hân cùng này đó ạc marketing không có thủ, lúc này ạc marketing 4 phía chuyển phát, bôi đen Tân Hân, dẫn tới Hân Hân Mỹ thực thiên mà nhân phẩm không hảo cái này để tài trực tiếp nhảy nhót đến hot cc 49. Lần này, Tân Hân không thể không ra mặt giải thích. chương 23. Tân Hân đang muốn rời khỏi, phát hiện Phản Hân Hân lại đã phát một cái về phản hân hân. Có Tần Hân phệnh không tin nàng cùng Thạch Hoành tình yêu, ta đi lên phát mấy chương đồ, mặt khác, này hai người ở bên nhau thời điểm, Tần Hân nhiều lần dùng Thạch Hoành tiền, còn thu không ít quý trọng lễ vật, lúc này đem nhân ra đạm, đại gia chính mình ngấm lại. Phản Hân Hân đã phát 9 chương hình ảnh, Tần Hân phỏng đoán, nếu lúc này phối bổ có thể phát 15 chương đồ, đại khái cái này đây hey, chủ sẽ phát 15 chương. Đệ nhất chương là Tần Hân cùng Thạch Hoành chụp ảnh chung, nói là chụp ảnh chung không lớn thỏa đáng, kỳ thật là một đám bằng hữu đi ra ngoài chơi. Đại gia cùng nhau ảnh chụp, Tần Hân không lớn thích tự trụ, cũng không muốn cùng Thạch Hoành cùng nhau chụp ảnh. Thạch Hoành ngay từ đầu còn tưởng chụp, sau lại cảm thấy, Tần Hân không chụp cũng hảo, như vậy hắn liền không cần phát bằng hữu vọng, đến lúc đó có lẽ có tiểu cô nương cho rằng hắn là độc thân. Đệ nhị trương đồ bắt đầu, chính là Thạch Hoành tiêu phí đơn, này đó tiêu phí đơn không thể chứng minh là cùng Tần Hân cùng nhau tiêu phí, nhưng cố tình, cái này gây chủ ở phía sau lại chuyển phát này với bù, hơn nữa tặc Tần Hân hân hân mị thực thiên mà. Này đó tiêu phi đơn liền hỏi ngươi có dám hay không thừa nhận là ngươi cùng Thạch Hoành ở bên nhau, Thạch Hoành ra tiền. Phần 17. Tần Hân ngay từ đầu còn có chút hoài nghi cái này tiểu hào là Thạch Hoành làm, nhưng là hiện tại, Tần Hân biết, này tuyệt đối không phải Thạch Hoành bút tích, liền bởi vì những cái đó tiêu phi đơn. Liên ở Tần Hân biên tập hồi phục nội dung thời điểm, Phản Hân Hân đệ tứ điều thấy bộ ra tới. Phản Hân Hân, còn có một việc muốn nói cho đại gia, phía trước Thạch Hoành đem Tần Hân quẩy hàng tạp lúc sau. Tần Hân thế nhưng hoa Thạch Hoành, làm Thạch Hoành bồi 5.000 khối, xem tại như vậy nhiều năm cảm tình thượng, Thạch Hoành thật đúng là cho Tần Hân 5.000 khối, đây là chuyển khoản đồ hình ảnh. Hình ảnh, Thạch Hoành hèn mọn cầu hòa lời hay, vong hưu cũng đều thấy, lúc này, cơ hồ sở hưu vong hưu đều cho rằng Tần Hân là cha nữ. Không nghĩ tới ngươi tuyệt tình như vậy. Một cái rách nát quẩy hàng 500 ta đều ngại nhiều, ngươi thế nhưng muốn 5.000, thật là hắc lương tâm. Sử thượng lợi hại nhất bạch liên hoa xuất hiện. Về sau mắng chửi người nói có, chúc ngươi có tần hân như vậy bạn gái, mỉm cười di gợt tở. Rõ ràng nhìn ra được, lúc trước giúp tần hân nói thanh âm cũng ít không ít, bình luận đã hoàn toàn phản chiến. Đại khái phản hân hân thực thích như vậy cục diện, tiếp theo lại đã phát thứ 5 điều ấy bù. Phản hân hân, này một cái ấy bù là giọng nói về tần hân cha mẹ đối tần hân hiện tại sinh hoạt ý tưởng, bởi vì trong giọng nói mặt có mặt khác tiểu đồng bọn thanh âm, cho nên ta lau sạch lúc sau mới chuyển. Cỡ mở video chính là ngụy thuộc nhân thanh âm. Ta cũng không biết hân hân như thế nào sẽ biến thành như vậy. Sau đó thanh âm ô lạp ô lạp, bị người lau sạch, tiếp theo xuất hiện lại là ngụy thục nhiên thanh âm. Ta liền tưởng nàng không cần bày quán, chạy nhanh trở về, quá một cái yên ổn sinh hoạt. Nay giọng nói là bị biên tập quá, đứt quãng, nhưng là bảo tồn đều là ngụy thục nhiên. Tần hân cũng không tức giận, thong thả ung dung gõ máy tính bàn phím, biên tập hồi phục nội dung, sau đó mở ra mỗi bảo bắt đầu chụp hình, không đến nửa giờ, tần hân đem biên tốt về bù, cờ lật gửi đi thân hân Mỹ thực thiên mà, kỳ thật ta liền một cái bán bữa sáng, không nghĩ tới việc tư nháo đến trên mạng, chiếm dụng tài nguyên thật sự xin lỗi, đối với phản hân hân phát nội dung, có dưới giải thích. 1. Về cùng Thạch Hoành cảm tình, nhiều năm là giả, chúng ta xác thật nói qua luyến ái, bất quá luyến kỳ không đến một tháng, cùng Thạch Hoành là tương thân nhận thức, nhưng là ở chung một đoạn thời gian sau, cảm thấy không thích hợp, liền chia tay. 2. Về phản hân hân phát chụp hình giấy tờ, ta đều thừa nhận, Nhưng chúng ta mỗi lần đi ra ngoài ăn cơm đều là a a chuyển khoản chụp hình dâng lên. Mặt khác, Thạch Hoành mua lễ vật đã lui về, đến nỗi ta cấp Thạch Hoành đưa lễ vật, không cần lui về, vẫn liền hảo. 3. Đến nỗi bồi thường. Đây là cảnh sát thúc thúc phán định, yêu cầu Thạch Hoành ở 3 ngày nội bồi thường. Nếu thật sự có cảm tình đang nói, Thạch Hoành hẳn là chủ động bồi thường, mà không phải ở bồi thường ngày cuối cùng một ngày, đem khoản đánh cho ta đi. 4. Về cha mẹ ta, cha mẹ ta sắc thật không hy vọng ta bày quán. Bọn họ hy vọng ta tốt nghiệp đại học liền kết hôn sinh con, đến nỗi Phản Hân Hân giọng nói, ta hy vọng ngươi phóng hoàn chỉnh bản. Cuối cùng ta tưởng nói chính là, từ ta tỉnh nộ kia một khắc khởi ta liền nghĩ tới chính mình nghĩ tới sinh hoạt, mà không phải quá người khác nghĩ tới sinh hoạt, hy vọng cha mẹ có thể lý giải. Thần Hân ấy bộ chụp hình càng có thể làm người tin tưởng. Phản Hân Hân phát thạch hoành trả tiền ảnh chụp, Thần Hân liền đem cùng ngày cấp thạch hoành chuyển khoản chụp hình phát ra rồi, thời gian hoàn toàn ăn cướp tài khoản hoàn toàn Thạch hoành cấp Tần Hân mua lễ vật, tổng cộng hai cái, giá cả ở 100 trăm tả hưu, mà ở một tháng liên ái trong lúc, Tần Hân cấp Thạch hoành còn hai cái lễ vật, Thạch hoành còn chủ động muốn 4 lần lễ vật, trong đó một lần dày ra bị Tần Hân cấp lui, nói cách khác, Tần Hân đưa ra đi tổng cộng có 5 lần lễ vật, giá trị đều ở 1.000 ngàn trở lên, còn có bồi thường chụp hình, cùng cảnh sát phán định, thật là hết hạn đến phán định cuối cùng một ngày, các vong hưu không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy, hiện tại liền dư lại cuối cùng cha mẹ dọn nói cho nên đại bộ phận người cầm trung lập thái độ bảo trì quan vọng, cho nên ấy bổ phát ra lúc sau cũng chỉ thừa một bộ phận thủy quân bắt đầu nhảy nhót, cái gì à? vậy ngươi cha mẹ nói như thế nào? thạch hoành tạm ngươi quầy hàng, cha mẹ ngươi như thế nào không đi cản, còn không phải ngươi làm quá mức. đương nhiên, nơi này cũng có giữ gìn tần hân phèn, chỉ tiếp di vãng tần hân phèn không kinh doanh quá, tương đối tán loạn, cho nên một khi bị thủy quân công kích, không có một cái quản tổng người đi khống bình, bằng không liền nhiều thế này thủy quân luận hoàn toàn phiên không được hoa tới. Hân hân Mỹ thực thiên mà đáp lại đề tài thực mau vọt tới hot HOTC-40, tần hân ủy bổ fans cũng ở liên tục dâng lên. Phản hân hân bên kia chậm chạp không có đáp lại. Buổi tối 9 giờ, không nghĩ tới thực sự có một cái máy tính đại thần đem này đoạn giọng nói Hoàng Nguyên ra tới. ít nhàn đến nhằm chán, Hoàng Nguyên này đoạn giọng nói. Ta có ít người đặc biệt nhiều, mà ít vừa vặn không có việc gì làm, liền đem này đoạn giọng nói Hoàng Nguyên. ít fans nhiều, trước mắt có 500 vạn. Cho nên này thấy bồ ra tới, không ít ăn dưa vong hưu đều điểm đi vào. A di, thần hân thế nào đâu? Đây là một người tuổi trẻ nữ hải tử thanh âm, người khác không biết, nhưng thần hân lập tức liền nghe ra tới, đây là lưu nhã thanh âm. Ngụy thục nhiên thanh âm có chút yêu thương, ta cũng không biết hân hân như thế nào sẽ biến thành như vậy, một hai phải đại ở thành phố tê bán bữa sáng. Đúng vậy, ngài ra điều kiện tốt như vậy, vì cái gì một hai phải bảy quán A? Lưu nhã ngữ khí giả dối đều mau tràn ra màn hình còn có thạch hoành như vậy hảo tần hân vì cái gì bất hòa hắn ở bên nhau ngươi mau đừng nói nữa chúng ta đều bị thạch hoành lừa hắn liền mặt ngoài thành thật bên kia lưu nha nói a ta cảm thấy thạch hoành khá tốt ta kia tần hân không kết hôn sao sao có thể chúng ta khẳng định muốn cho hân hân tốt nghiệp liền kết hôn ta cũng cảm thấy tần hân tương đối thích hợp kết hôn sinh con có người tới chiếu cố nàng ta liền tưởng nàng không cần bày quán chạy nhanh trở về quá một cái yên ổn sinh hoạt mọi người nghe hoàng nguyên long tần chỉ cảm thấy tần hân mẫu thân lời nói thực khủng bố, lại cảm thấy đáp lời nữ sinh càng khủng bố. này rõ ràng, tần hân cha mẹ là muốn cho tần hân một tốt nghiệp kết hôn sinh con, còn có cái kia thạch hoành, nhân gia cha mẹ đều nói không phải cái thành thật, cái kia phản hân hân còn đang nói thạch hoành thành thật. các vong hữu thảo luận thảo luận, đột nhiên phản ứng lại đây, cái kia phản hân hân khẳng định chính là cái này âm tần tuổi trẻ nữ sinh. liền không có người cảm thấy tần hân cha mẹ thực đáng sợ sao? nghe giọng nói, tần hân ứng cấp là sinh viên. Hắn ba mẹ thế nhưng muốn cho hắn một tốt nghiệp liền kết hôn. Hơn nữa cái kia thạch hành giống như cũng không thế nào hảo. Hắn cha mẹ phản đối. Này nữ còn đem tần hân hướng hòa đẩy. Này đến bao lớn thủ, bao lớn đoan a. Lau sạch người khác thanh âm, là nói gây chủ như thế nào như vậy hảo. Nguyên lai lau sạch chính là chính mình thanh âm. Ngươi liền tần hân tên, tần hân bạn trai cũ tên đều bạo. Còn sợ lo lắng bạo nhân ra thanh âm. Nguyên lai là ta quá đơn thuần. Cho chuyện cho chuyện có vong hưu phát bình luận. Ói. Cầu đại lao đem cái này nữ sinh tin tức tìm ra. Kỳ thật không cần nó ít động thủ, đã có người bắt đầu bái lưu nhã. Ái hân hân cái này tài khoản là ở ái thượng tiệm net đăng ký, IP địa chỉ, 192.20. Đen ái thượng tiệm net cùng ngày video, phát hiện ngồi ở vị trí này thượng người, chính là đăng ký ái hân hân tài khoản người, phụ thượng động đồ. Thần hân cờ lực mở cái kia động đồ, quả nhiên là lưu nhã. Theo sau lưu nhã tin tức cũng đều bị công bố đến trên mạng. Ngượng ngùng. Hôm nay ta nguyện ý làm một mảnh mưa đá, lưu nhã, dê đại đại bốn học sinh. Giờ phút này, ngồi ở trước máy tính lưu nhã, trực tiếp đem con chuột cấp tạp, vong quản lập tức tìm tới nàng, cũng may con chuột chất lượng hảo, không có hư, lưu nhã tính tiền, điều chỉnh hạ khẩu trang, trở lại trường học. Giờ phút này Lục Nhất Minh đang ngồi ở trên bàn tiệc, nhìn đầy bàn đồ ăn, không biết vì sao, đột nhiên có chút tưởng niệm cái kia tiểu cô nương làm mì chua cay, cũng không biết lần trước bị tạp lúc sau cái kia tiểu cô nương còn ở bảy quán không có lục nhất minh bên cạnh nữ tính trở lại bàn vị thượng tiệc rượu bắt đầu trước này những nữ tính còn chiều cố vô dục bên kia tế, tể vài lần phát hiện cố vô dục không phải dễ dàng như vậy tiếp cận lại nhìn đến cô vô dục muốn phát hỏa sát mặt ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ vị này nữ tính có chút nhang chán liền lấy ra di động bắt đầu soát tuổi bù lục nhất minh đứng dậy thời điểm không cẩn thận phiêu liếc mắt một cái lập tức thấy được hân hân mỹ thực thiên mà mấy chữ mặc danh cảm thấy có chút quen mắt Thức mau, Lục Nhất Minh phản ứng lại đây, cái này còn không phải là cái kia tiểu cô nương cửa hàng danh sao. Lục Nhất Minh lấy ra di động, mở ra hội bù, bắt đầu tìm tòi. Chỉ chốc lát, Lục Nhất Minh người chung quanh, phát hiện Lục Nhất Minh chung quanh tản ra áp suất thấp. Lục Nhất Minh phát ra áp suất thấp không cố vô dục như vậy mãnh liệt, nhưng tốt xấu vẫn luôn đi theo cố vô dục bên người. Này phân áp suất thấp, làm người chung quanh có chút không thói quen. mọi người cảm thấy không thể hiểu được, như thế nào em đẹp, đem hai vị này đều cấp chọc giận sợ mặt sau xảy ra chuyện mọi người không thể không trước tiên kết thúc trận này tới tối chương 24 lên xe Lục nhất Minh thập phần không vui đem lấy bộ thượng sự cấp cố vô dục nói nói xong lúc sau lại cảm thấy chính mình miệng rộng, êm đẹp nói này đó làm lên nhà hắn dục ra công tác thượng sự đều nhọc lòng bất quá tới còn đừng nói này đó không đáp biên sự Lục nhất Minh lặng lẽ từ kính chiếu hậu nhìn mắt cố vô dục kết quả phát hiện cố vô dục quả nhiên sắc mặt không được tốt trong lòng ám đạo không xong làm bộ trong lòng không có vật ngoài khai khởi xe tới. Cố vô dục lấy ra di động, tựa hồ ở mặt trên đưa vào cái gì tin tức, chỉ là lục nhất minh không dám nhìn mặt sau, cho nên cũng không phát hiện một màn này. Dê đại tá trường mới vừa học xong, liền thu được một cái tin tức, thấy phát kiện người, dê đại tá trưởng sợ tới mức tại chỗ đứng ước chừng 5 phút, lại lập đi lặp lại xác nhận, thậm chí còn đem mắt kính bắt lấy tới ở trên quần áo cọ cọ. Cuối cùng dê đại tá trường xác nhận, này xác thật là cố vô dục phát tới tin tức, Dê đại tá trưởng nghẹn một hơi cờ lật mở tin tức. Dê đại tá trưởng cũng không cho rằng, cố vô dục là nhận thức chính mình. Rất sớm phía trước, hắn làm khách quý đi qua cố vô dục công ty, cùng cố vô dục nắm cái tay, hắn lúc ấy nhìn đến phía trước cục trưởng tổn cố vô dục dây số, cũng đi theo tổn, nhưng cố vô dục khẳng định là không có hắn dây số, cho nên này sẽ dê đại tá trưởng nhìn đến cố vô dục tin tức, mới có thể như vậy khiếp sợ. Xem sau tin nhắn nội dung, dê đại tá mặt dài biến sắc đỏ bừng tiếp theo lại trắng đi, hắn lập tức cho chính mình bí thư gọi điện thoại, hảo hảo cho ta tra hạ đại bốn lưu nhã, trên mạng đều nháo cái gì sân phơi, trực tiếp cho ta khai trừ. dê đại tá trưởng vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, nào phát quá lớn như vậy tính tình, bí thư chạy nhanh mở ra hối bồ đi trà, này một trà, thiếu chút nữa không làm sợ, lại gọi điện thoại cấp lưu nhã phụ đạo viên. phụ đạo viên nhận được điện thoại cũng thức nốc, lưu nhã là cái đệ tử tốt ta, vì cái gì muốn đem nàng khai trừ, bí thư ngữ khí không thế nào tốt nói. Ngươi nhìn xem trên mạng nháo, hiệu trưởng mới vừa đã phát đại tính tỉnh. Phụ đạo viên treo điện thoại, chạy nhanh lên mạng đi xem, càng xem này sắc mặt càng không tốt. Lưu Nhã trở lại phòng ngủ, mới vừa ngồi xuống, liền thu được phụ đạo viên điện thoại, huy, phụ đạo viên. Tuy rằng Lưu Nhã tâm tình không tốt, nhưng là đối mặt chính mình phụ đạo viên, Lưu Nhã vẫn là thu hồi chính mình tính tình. Ngươi nói cái gì? Chuyện này không có khả năng. Lưu Nhã hô to đối diện phụ đạo viên cảm thấy lưu nhã cái dạng này vô pháp câu thông, dứt khoát treo điện thoại, tính toán đến phòng ngủ tới tìm nàng. lưu nhã thấy phụ đạo viên treo chính mình điện thoại, càng thêm tức giận ở phòng ngủ loạn quăng ngã đồ vật. thang hy lam trở về, nhìn đến lưu nhã cái dạng này, cả giận nói, ngươi mẹ nó có bệnh đi, các ngươi mới có bệnh, các ngươi toàn bộ có bệnh. lưu nhã đem chính mình đồ vật tạp không sai biệt lắm, lại chạy đến tần hân vị trí, bắt đầu cùng tạm, cùng vẫn. tần hân lúc ấy rời đi phòng ngủ thời điểm. Đã đem đồ vật dọn không sai bề lắm, hiện tại dư lại chỉ là một ít râu ria vật phẩm, ta cũng không có việc gì. Thang Hi Lam vẫn là ngăn cản Lưu Nhã động tác, ngươi mẹ nó muốn ném tới tạm chính mình đồ vật. Phu đạo viên vội vã đi đến phòng ngủ, phát hiện Lưu Nhã ở tạm đồ vật, ta vẫn là Tần Hân đồ vật, tức khắc một khuôn mặt kéo xuống, dưới, thỉnh ngươi thu thập đồ vật, lập tức dọn ra phòng ngủ, mặt khác đập hư tài sản chung cùng với Tần Hân đồng học tư nhân tài sản, thỉnh ngươi bồi thường. Đến nội an ủi nói Phụ đạo viên cũng không muốn nhiều lời, lớp học có người như vậy, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, còn không bằng sớm một chút khai trừ. Phần 18. Tân Hân lúc sau thu được phụ đạo viên chuyển tới tiền, còn có chút không thể hiểu được, vừa hỏi mới biết được là lưu nhã bồi thường. Trên mạng bình luận lập tức quay cuồng, có người thậm chí còn bái ra lưu nhã cùng Ặc Ma kết tinh lịch sử trò chuyện. Có chút lo lắng không thể thâm tám a, đây là phản Hân Hân cùng Ặc Ma kết tinh lịch sử trò chuyện. Ngoa tạo, cho nên người này là cố ý hắc Tân Hân cũng không biết bao lớn thủ bao lớn đoán mới tới xin hỏi cái này dưa muốn như thế nào ăn có khóa đại biểu sao khóa đại biểu tới tổng kết một chút một sự tình bắt đầu có người đã phát một trường tần hân quầy hàng bị tạp đồ nói tần hân bán thực phẩm có vấn đề tần hân trực tiếp trở về hai trường thị trường giám thị cục kiểm tra đo lường hình ảnh nhân ra bán thực phẩm không chỉ có không có thực phẩm vấn đề vẫn là siêu tiêu chuẩn hai võng lưu vẫn là thực nghĩ hoặc rõ ràng thực phẩm không thành vấn đề quầy hàng vì cái gì bị tạm Vì thế Phản Hân Hân liền xuất hiện. 3. Phản Hân Hân nói Tần Hân bạn trai tạm, còn bị đặt hai người cảm tình rất sâu. Tần Hân bằng người giàu có mới ném rất Thạch Hoành cái này người thành thật. Sau đó đem Thạch Hoành vì Tần Hân hoa tiền toàn bộ phát ra rồi. Cuối cùng còn sửa chữa một đoạn giọng nói nói Tần Hân cha mẹ không hy vọng Tần Hân quá như vậy sinh hoạt. 4. Tần Hân đáp lại, hai người luyến ái thật lâu là giả. Nói chuyện một tháng không thích hợp phân, Thạch Hoành hoa tiền có. Nhưng là hai người là nỗi à, à, đến nỗi lễ Tần Hân tùy tiện đưa một cái lễ vật, đều có thể để Thạch Hoành đưa vài cái. Nam, máy tính đại thần ox xuất hiện, Hoàng Nguyên Tần Hân mẫu thân giọng nói, nguyên lai Tần Hân cha mẹ hy vọng Tần Hân tốt nghiệp liền kết hôn sinh con. 6. Phản Hân Hân bị tám gia tới, là Tần Hân đại học bạn cùng phòng Lưu Nhã. 7. Kế tiếp Lưu Nhã cùng ngành marketing lịch sử trò chuyện cho hấp thụ ánh sáng, đại gia phát hiện những cái đó mắng Tần Hân hủy bù hào đều là thủy quân. Phía dưới thực mau nhiều rất nhiều hồi phục. Khóa đại biểu ưu tú Không thể không nói đây là người thành thật bị hắt nhất thảm một lần. Cái này lưu nhã tâm kế quá sâu. Tần Hân xem xong vong hữu bình luận, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lưu nhã người này nàng đời trước sẽ biết, chỉ là, Tần Hân có chút tò mò, lưu nhã như thế nào biết chính mình tới thành phố Tê còn ở nơi này bày quán. Nhìn chính mình ấy bổ fans bởi vì trận này hot setup, bạo chướng đến 50 vạn, Tần Hân cảm thấy cũng không như vậy không thể tiếp thu. Nhưng là lưu nhã người này, Tần Hân không tính toán dễ dàng buông tha. Nàng xoay phản Hân Hân một cái huệ bù, sau đó gửi đi huệ bù, chuyển phát siêu 500, đã bảo tồn ký lục. Tần Hân đem này đó chụp hình, tương quan chứng cứ sửa sang lại hảo, trực tiếp liên hệ thành phố T vong cảnh, báo nguy. Mới vừa làm xong này đó, Tần Hân đã bị chuyển tiến hệ thống, Tần Hân điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, trước đổi rất lỗ kê trứng mì chua cay, đạt được 17 cái tích phân, lại đổi tinh thần đan cùng một phần ru, Tần Hân đã bị chuyển ra tới. Tinh thần đan thêm một phần du là 17 cái tích phân vừa vặn để khấu rất mì chua cay cùng lô cây trứng, cho nên Tần Hân hệ thống còn có 75 cái tích phân. An vào đan dược, Tần Hân nằm ở trên giường, lúc này mới phát hiện không biết khi nào, Thang Hy Lam cho chính mình đã phát điều tin tức, nói là Lưu Nhã bị khai trừ rồi. Cũng là ở Lưu Nhã bị khai trừ lúc sau, Thang Hy Lam các nàng mới biết được, Lưu Nhã nơi nơi ở trên mạng hắc Tần Hân sự. Tần Hân trở về câu đã biết, Thang Hy Lam nguyên bản không tính toán tiếp tục lại hồi này tin tức, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi hạ Tần Hân trạng thái Tần Hân tỏ vẻ chính mình không có việc gì, còn nói có cơ hội, mời Thang Hi Lam lại đây nhấm nháp hạ nàng làm bữa sáng. Nhìn đến Tần Hân hồi phục, Thang Hi Lam là thật xác định Tần Hân không chịu ảnh hưởng, nàng nguyên bản chỉ là cảm thấy Lưu Nhã chán ghét, hiện giờ phát hiện Lưu Nhã không chỉ có chán ghét, tâm còn rất xấu. Tần Hân thực sự không đã chịu ảnh hưởng, nàng cảm thấy chính mình đây là nhờ họa được phúc, vậy bộ nhiều chướng 30 và friends, cũng không biết Lưu Nhã biết việc này là cái gì phản ứng. Giờ phút này, Lưu Nhã đẩy chính mình cái dương nhìn tần hân huế bù phèn cọ cọ dâng lên điên cuồng tưởng tạp rất di động nhưng là sinh sôi cấp nhịn xuống vì hắc tần hân nàng đem chính mình sinh hoạt phí toàn bộ lấy tới đi mua ạt tinh mua thủy quân cuối cùng không đủ vẫn là tìm thạch hoành lấy không nghĩ tới thạch hoành xuyên hảo cầm lấy tiền tới keo kỳ thực càng không nghĩ tới tần hân đưa thạch hoành lễ vật so thạch hoành muốn nhiều hơn nhiều lúc ấy lưu nhã nhìn đến vong hưu muốn biết tần hân bị tạm chân tướng lưu nhã mới nghĩ ra như vậy nhất chiều, nguyên bản là tưởng làm tần hân kết quả lại chọc đến chính mình một thân đau, Lưu Nhã giờ phút này thập phần hối hận. Lưu Nhã này sẽ cũng không có tiền trụ khách sạn, càng không dám nói cho trong nhà chính mình bị khai trừ rồi, ngồi ở trên đường gào khóc, không biết chính mình đi đâu, chờ đến buổi tối 12 giờ, Lưu Nhã thật sự vây chịu không nổi, từ đêm qua phát huấy bổ đến bây giờ, Lưu Nhã vẫn luôn không nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ, Lưu Nhã cầm lấy di động cấp một cái dãy số bắt qua đi. Buổi sáng 5 điểm, tần Hân rời giường, đêm qua đi vào giấc ngủ trước, liền thiết đúng giờ nấu cháo. Bởi vì nấu cháo nổi là nhiệt độ ổn định, cho nên Tần Hân không cần cách một đoạn thời gian liền đi xe một lần. Sớm chuẩn bị tốt muốn bán nguyên liệu nấu ăn, Tần Hân tinh thần tràn đầy ra cửa, không thể không nói hệ thống tinh thần đan chính là hảo. Mỗi ngày buổi sáng lên tinh thần tốt không muốn không muốn. Mới vừa dừng lại nhà ăn xe, mở ra cửa sổ, liền phát hiện quen thuộc xe ngừng ở trước mắt. Lục nhất minh vốn là đi ngang qua, kết quả nhìn đến chạy bằng điện ăn uống xe, lại sau đó liền nhìn đến trong xe Tần Hân thân ảnh. Lục Nhất Minh lập tức một chân giẫm hạ phanh lại. Cố Vô Dục đang ở mặt sau xem văn kiện, bị thình lình xẻ ra phanh lại làm cho thân thể vượt mức quy định một huynh, cũng may Cố Vô Dục phản ứng mau, dùng tay chống phía trước chỗ tựa lưng, không đến nỗi đụng phải đi. Lục Nhất Minh chạy nhanh giải thích, "Lão đại, ta thấy cái kia hân hân, ta đi mua bữa sáng." Nói bạch từng cái xe, Cố Vô Dục nhìn ngoài cửa sổ, hắn gần nhất có phải hay không có điểm quá dễ nói chuyện. Lục Nhất Minh chạy đến tần hân trước mặt, "Ngươi đổi tân công cụ." Đối với Lục Nhất Minh Thần Hân vẫn là ôm có cảm kích chi tình, ân, hôm nay muốn ăn cái gì? Hai phân mì chua cay, lại đến hai cái lô cây trứng. Đến nỗi màn thầu bánh bao gì đó, liền tính. Thần Hân thực mau nấu hảo đưa cho Lục Nhất Minh. Lục Nhất Minh đem bữa sáng đoan hồi bên trong xe, sau đó đưa cho cố vô dục, lao đại, đã lâu không ăn, muốn hay không tới một phần. Cố vô dục mặt vô biểu tình tiếp nhận. Lục Nhất Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu mồm to ăn lên, mì chua cay vẫn là như vậy ăn ngon. Làm hắn kinh ngạc chính là lỗ kê trứng hương vị thế nhưng lại hảo một ít, phía trước lẩu kê trứng rõ ràng là kho liêu mặt sau bỏ vào đi, lúc này đây lẩu cây trứng, là thật đánh thật kho ra tới. Hàm hương mười phần, dư vị vô cùng, Lục Nhất Minh vừa lòng ăn xong cơm sáng, mới đưa xe khai đi. Hàng phía sau cố vô dục nhìn này một phần mì chua cay, quyết định tha thứ vừa rồi Lục Nhất Minh hành vi. Giữa trưa về đến nhà, Tần Hân nhớ xong trướng, mấy ngày nay chi ra có điểm nhiều, cũng may có tiền tiết kiệm. Nàng hiện tại có 26.857 nguyên tiền, tuy rằng ly thuê nhà còn có khoảng cách nhất định, nhưng là tốt xấu có tiến bộ không phải. Bởi vì hôm nay có thời gian, hơn nữa fans đến 50 vạn, Tần Hân phía trước đáp ứng fans thu video còn không có làm, này sẽ liền đem điện thoại đặt ở cái giá thượng, sau đó làm tư ớt. Tần Hân làm ăn thời điểm, đặc biệt nghiêm túc, làm xong lúc sau, Tần Hân tắt đi thu, đầu tiên là chuẩn bị tốt ngày mai phải dùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn, sau đó đến lầu 3. Đem vừa rồi thu video ngã vào máy tính giữa. Tân hân dùng chính là đơn giản nhất cắt nối biên tập chế tác phần mềm. Chỉ đem chính mình đầu trở lên chia cắt rớt. Xác định chính mình không lộ mặt lúc sau. Trực tiếp thượng chuyển tới bệnh bồ. Trưng 25. Hân hân Mỹ thực thiên mà. 50 vạn fans phúc lợi. Tương ớt chế tác phương pháp. Bình luận thực mau liền có. Ta đệ nhất. Hàng phía trước hôn cái quen mắt. Thủy rất nhiều bình luận lúc sau. Mới có xem qua video người tới hồi phục. Đem video xem xong rồi. Ây chủ đao công thật tốt, thiết sinh khương tỏi tốc độ thật mau, còn có trong nổi cái tia du, cảm giác cách màn hình đều nghe thấy được mùi hương. Ta mới vừa đã hạ đơn vài cân ớt tay, liền chờ trở, trở về cũng là một phần. Ta vốn di thực chán ghét sinh khương, nhưng là nhìn đến Ây chủ ra quá cái kia sinh khương, khô vàng khô vàng, thế nhưng mạc danh muốn ăn che mặt gì vợ gờ. Hàng phía trước bình luận đứng lại, ta cùng ngươi giống nhau. Tân hân nhìn hạ mặt sau bình luận, liền tắt đi máy tính, đến dưới lầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thuận tiện làm hệ thống đổi mì chua cay. Bởi vì muốn đổi tinh thần đan, cho nên trong khoảng thời gian này, Tần Hân hệ thống tích phân đều không có dâng lên quá. Hôm nay, Tần Hân mở ra toa an về đến nhà, liền nhìn đến Mai Tỏng Thanh đối với Di Động, bô bô, tựa hồ ở tiếp video, Mai Tỏng Thanh nhìn đến Tần Hân lúc sau, đặc biệt vui vẻ từ cửa hàng chạy ra, đối với Di Động nói, Tỷ, đây là ta cùng ngươi nói Tiểu Hân. Nói xong lại đem điện thoại đối với Tần Hân, cái này là ta thân đại tỷ. Tân Hân đối với di động phất phất tay. Đại tỷ hảo, Tiểu Hân hảo. Mai Tòng Thanh Đại tỷ nói, đánh xong tiếp đón. Mai Tòng Thanh lại đem điện thoại đối với chính mình, trò chuyện sẽ quải rất video. Nhìn Tân Hân nói, ta cái này Đại tỷ cũng là cái số khổ. Cha mẹ ta qua đời sớm, là Đại tỷ từ nhỏ lôi kéo ta cùng đệ đệ lớn lên. Tân Hân gật đầu, sắp thật không dễ dàng. Đúng rồi, ta Đại tỷ nấu cơm cũng ăn rất ngon. Nhớ tới chuyện cũ, Mai Tòng Thanh lộ ra hạnh phúc tươi cười. Sau lại à? chờ chúng ta đều ra tới, nàng lao công cái kia không nên thân, ngày mùa đông chạy ra đi uống rượu, cả đêm không tìm được, sau lại phát hiện nửa đêm người uống say liền ngã vào trên nền tuyết, cũng không biết khi nào bị đông chết, này thật vất vả ngao đến chính mình nhi tử xuất hiện đi, kết quả nhi tử cũng ra tai nạn xe cộ, tân hân cũng không biết nói cái gì, các gia đều có chính mình bất hạnh, kia hiện tại đâu? Hiện tại a, liền ở quê quán trông trọn, ta kêu nàng tới thành phố tê, nàng cũng không tới. mai tổng thanh nói. Nói là luyến tiếp kia mấy khối địa, kỳ thật chính là sợ liên lụy chúng ta. Tần Hân nghĩ đến vừa rồi Mai Tỏng Thanh nói, nàng đại tỷ nấu cơm ăn ngon, liền nói, nếu không giúp ta hỏi hạ đại tỷ, có nguyện ý hay không giúp ta làm buôn bán. Mai Tổng Thanh trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, nàng đại tỷ như thế nào sẽ làm buôn bán đâu. Tần Hân tiếp theo nói, ta này không phải tưởng thưởng tân bữa sáng sao? Nhưng một người, thật sự có điểm lực bất tòng tâm. Mai Tổng Thanh minh bạch Tần Hân ý tưởng, Tần Hân làm dù sao cũng là buôn bán nhỏ. Tuy rằng mệt, nhưng là muốn mướn người hỗ trợ, kiếm lại sẽ thiếu thực rất nhiều, chính là. Tần Hân đánh gây Mai Tòng Thanh, nói, nếu đại tỷ nguyện ý, tiền lương ta khai 3.000 một tháng, cuối tháng có tiền thưởng lấy. Cái này tiền lương, Tần Hân khai không tính thấp, thành phố T người đều tiền lương ước 2.000 tả hữu, cho nên Tần Hân nói ra, Mai Tòng Thanh liền kinh ngạc, như vậy cao. Tần Hân gật đầu, bởi vì xác thật sẽ thực vất vả. Mai Tòng Thanh nói, ta cùng đại tỷ nói, cảm ơn ngươi, tiểu hân. Mai tổng Thanh đảo không tính toán là Mai tổng Liên thật lấy như vậy cao tiền lương. Khách khí cái gì, ta vốn dĩ cũng tưởng nhận người, Mai Đại Tỷ thân nhân, ta khẳng định yên tâm. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, Mai tổng Thanh còn giúp Tần Hân tỉnh không ít lực, rốt cuộc người này là tin được. Mai tổng Thanh xoay người cùng chính mình Đại Tỷ gọi điện thoại đi, Tần Hân tiếp tục bận việc trong tay sự, rửa sạch toàn, bổ thủy nạp điện. Nếu Mai tổng Thanh Đại Tỷ có thể tới, Tần Hân liền có thể suy tư bước tiếp theo thượng cái gì Tân sớm một chút Tần hân đem ăn uống xe rửa sạch sẽ, liền nghe được Mai Tòng Thanh chạy đến cửa hàng cửa, vui vẻ nói, tiểu hân, vừa rồi ta đại tỷ nói, nguyện ý lại đây. Tần hân đứng ở cửa sổ kia, hỏi, đại khái khi nào có thể tới. Tần hân đã gấp không chờ nổi hy vọng Mai Tòng Thanh đại tỷ có thể mau mau đã đến. Thu thập hào nhà ở, đại khái ngày kia xuất phát. Mai Tòng Thanh nói, rốt cuộc ở thật lâu nhà ở, nhất thời đi cũng không được như vậy bỏ được, tuy rằng cái kia phòng ở đã không. Kỳ thật nguyên bản Mai Tòng Thanh đại tỷ tưởng trễ chút lại đây, nhưng là Mai Tòng Thanh nói Tần Hân bên này vội đều trụ quá viện, Mai Tòng Thanh đại tỷ cũng thiệt lương, biết Mai Tòng Thanh thực coi trọng cái này tiểu cô nương, liền lập tức trước tiên. kia thật tốt quá. Tần Hân nói, ngày kia xuất phát, mau nói đại đại hậu thiên liền có thể hỗ trợ. Một vị lao nhân chọn một gánh cà rốt hướng bên này đi tới, nhìn đến Mai Tòng Thanh cùng Tần Hân, liền hỏi nói, cà rốt, muốn sao? Mai Tòng Thanh nói, không cần. Ba cố nội cúi đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tần Hân nhìn lão nhân con eo, hô, bà cố nội, chờ hạ, này cà rốt bao nhiêu tiền. Gánh nặng cà rốt tuy rằng tiểu, không phải bởi vì không tốt, mà là đây là nhà mình loại thổ củ cải. Một khối tiền một cân. Bà cố nội nói, hiện tại người đều thích đi siêu thị cái loại này cái đầu không sai biệt lắm cà rốt, nàng loại này không người hỏi thăm. Phần 19. Đều giúp ta xưng đi. Tần Hân nói, Mai Tòng Thanh hỏi, tiểu hân. Ngươi mua như vậy ăn nhiều xong sao. Có chút lo lắng Tần Hân là bởi vì lão nhân đáng thương mới mua cái này cà rốt. Tần Hân nhìn về phía Mai Tòng Thanh, không phải đều chính mình ăn. Mai Tòng Thanh lập tức hiểu ý, Tần Hân khẳng định là lấy tới làm ăn. Bà Cố Nội đem cà rốt toàn bộ xưng, cùng nhau 32 cân, ngươi cho ta 30 khối là được. Tần Hân cho bà Cố Nội 35, bà Cố Nội chịu tam trương thập khối ra tới, ta không nhiều lắm thu ngươi tiền. Nói chọn chống không gánh nặng đi rồi. Tần Hân nhìn bà cố nội bóng dáng, đây cũng là cái có cá tính bà cố nội A. Mai Tổng Thanh biết Tần Hân muốn vội vàng làm ăn, liền trở lại cửa hàng của mình, không hề quấy rầy Tần Hân. Tần Hân đem cà rốt phóng tới Toa ăn Thượng, sau đó lại đi bên cạnh tiểu siêu thị mua 30 cân khoai tây trở về. Trở lại Toa An Thượng, Tần Hân không suốt ruột xử lý cà rốt, mà là trước đêm ngày mai chuẩn bị công tác làm tốt, lúc này mới lấy ra mấy cái tiểu cà rốt cùng khoai tây, rửa sạch sẽ đi ra lúc sau cắt thành ti trang nhập trên lớn. Lại lấy ra trang có hành thái hộp giữ tươi, lại trên cùng giải lên một tầng, sau đó đem bột mì túi lấy ra tới, ngã vào mặt trên, cuối cùng ra nhập một cái trứng gà, để vào một chút hệ thống đổi sinh chịu. Tần hân đem này đó nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cái đều. Chạy bằng điện ăn uống trên xe có ván sát, nhưng là tần hân vô dụng quá, này sẽ vừa vặn có thể thử xem. Tần hân đem ván sắt mở ra, chờ thiêu nóng lên lúc sau ngã vào du, sau đó đào một muỗng cà rốt khoai tây ti cháo đặt ở mặt trên, trên đến kim hoàng khi. Phiên đến một khắc mặt, một cái cà rốt khoai tây tì bánh đại khái có tiểu mâm như vậy lại. Tần Hân tổng cộng quán 6 cái. Tần Hân lại nấu 4 chén phấn, dùng ván sắt chiên 4 cái trứng gà. Cấp mai tỏng thanh vợ chồng phân lúc sau, trong đó cà rốt khoai tây tì bánh, mai tỏng thanh cùng hồ hương quốc một người hai cái. Tần Hân đem chính mình kia phân ăn xong, đem mặt khác một phần đoàn đến trên lầu. Hôm nay trừ bỏ mì chua cay chiên trứng gà, còn có cà rốt khoai tây tì bánh. Tần Hân cũng không biết cái này cả rốt khoai tây ti bánh có thể hay không cùng mì chua cay cùng nhau bán đi, nếu không thể đến lời nói, Tần Hân tính toán lưu trữ đương ngày mai bữa sáng. Lệnh Tần Hân ngoại ý muốn chính là, cái này cả rốt khoai tây ti bánh thế nhưng có thể cột vào mì chua cay thượng cùng nhau bán ra. Nói cách khác, Tần Hân đổi tích phân rốt cuộc vượt qua 17 phân, nhìn giá trị 20 phân thực phẩm, Tần Hân thế nhưng phá lệ cảm động. Đương đổi vật phẩm giá trị tới 20 tích phân sau. Giao dịch giới diện lại ra tăng rồi tân vật phẩm, một phen nồi sạn. Đối, chính là sao giao dùng nồi sạn, Tần Hân nghĩ nghĩ, vẫn là hoa 20 phân đoái này đem nồi sạn, chủ yếu này dù sao cũng là hệ thống thượng xuất hiện cái thứ nhất đồ làm bếp, Tần Hân thực sự có chút tò mò, nó là gì dạng? Mà khác, nồi sạn thứ này xác thật cũng dùng đến. Còn có một lần đổi cơ hội, Tần Hân tuyển du, vẫn luôn không thay đổi 75 cái tích phân, còn thiếu 2 phân, biến thành 73 phân. Ra hệ thống Nồi sạn liền ở một bên trên bàn, Tần Hân cầm lấy tới đặt ở trong tay, này đem nồi sạn không nặng, nhìn không ra tới là cái gì tài trước, nhưng là nói cũng kỳ quái, Tần Hân cầm lấy huy hai hạ, thế nhưng cảm thấy phá lệ thuận tay. Dù sao ngày mai phải làm khoai tây cà rốt tì bánh, Tần Hân đem này đem cái sẻng rửa sạch sẽ sau, phóng tới dưới lầu toa ăn trên bàn. Sáng sớm hôm sau, lao khách hàng nhóm đều phát hiện, Tần Hân lại thượng tân bữa sáng. Cà rốt khoai tây tì bánh, một khối tiền một cái cái thứ nhất tới điểm đơn khách hàng niệm thực đơn, sau đó nói, lão Bản, ta muốn hai cái cái này bánh. hành, tần hân trên tay tốc độ mau, một hồi hai cái liền làm tốt đưa cho vị khách nhân này. vị này khách hàng gửi được mùi hương, gấp không chờ nổi cắn một ngụm, cái này bánh hỏa hậu không chế thập phần hảo, hai mặt kim hoàng nhìn liền thập phần ngon miệng, nhập khẩu lúc sau phát hiện xốp giòn vô cùng, bên trong khoai tây tinh bột vị mười phần, mềm mại thực, hơn nữa cà rốt lưng giòn, cái này bánh bột ngô thực sự thích hợp buổi sáng ăn thật sự quá khai vị. Khách hàng biên gật đầu biên rời đi nơi này. Về đến nhà, Hồ Hưng Quốc liền đem định chế đóng gói túi lem ra. Tần Hân kéo hắn hỗ trợ đi nhà xưởng định chế. Bao nylon tiểu nhân là nhị phân tiền một cái, trung đẳng là ba phần, đại chính là năm phần một cái. Hồ Hưng Quốc phân biệt định chế năm nghìn cái, ba nghìn cái cùng hai ngàn cái. Giấy chén Hồ Hưng Quốc tuyển chính là chất lượng hơi chút hảo một chút, hai bao tiền một cái, tổng cộng đính ba nghìn cái. Còn có túi giấy, năm phần tiền một cái. Hồ Hưng Quốc làm nhiều một chút. 5.000 cái. Tính xuống dưới tổng cộng là 1.140 nguyên tiền, này nhà xưởng định chế, so với ta ở bán sỉ thị trường mua còn tiện nghi chút. Hồ Hưng Quốc nói, này về sau, này đó túi, bọn họ liền đi theo ở nhà xưởng làm. Rốt cuộc nhà xưởng là làm đại phê lượng. Tần Hân đem tiền cấp Hồ Hưng Quốc, lại đi cầm phải dùng nguyên liệu nấu ăn, mới ra tới, liền nhìn đến ngày hôm qua cái kêu bà cố nội con cái sọt qua đi. Tần Hân chạy nhanh gọi lại nàng, hôm nay cả rốt cũng đều bán cho ta đi. Cà rốt tuy rằng tiểu, nhưng là bên trong cà rốt vị thập phần thuần khiết. Bà cố nội nói, ai, không thành vấn đề. Hôm nay bà cố nội bán một ít, còn dư lại 20 tới cân, tần hân cùng nhau mua, đưa tiền thời điểm. Tần hân hỏi, ngại ngại, ngài ra loại có khoai tây sao? Bà cố nội hỏi, có, ngươi muốn sao? Muốn, ngày mai giúp ta cùng nhau đưa tới đi. Tần hân nói, nếu ta không ở, hỗ trợ trực tiếp cấp mai đại tỷ. Mai đại tỷ gật đầu, không thành vấn đề. Bà cố nội nói. Hành, ta ngày mai sớm một chút cho người đưa tới. Kỳ thật Tần Hân tưởng nói không cần như vậy sớm, rốt cuộc buổi sáng nàng đều ở bên ngoài ra quán, giống nhau giữa trưa mới có thể trở về. Kết quả bà cố nội tựa hồ nhận định việc này, ngày hôm sau sáng sớm liền tới rồi. chương 26 Đổi tân nổi sạn, hôm nay ở làm cả rốt khoai tây ti bánh thời điểm, Tần Hân lập tức dùng tới cái này nổi sạn, kết quả thật đúng là phát hiện cái này nổi sạn thể nghiệm cảm, cùng bình thường cái sẻn không giống nhau cái này nồi sạn sử dụng tới phá lệ thuật tay, giống dùng nhiều năm giống nhau, Tần Hân dùng cái này nồi sạn, làm bánh tốc độ đều để đề cao không ít. Bởi vì có cả rốt khoai tây ti bánh thượng giá, Tần Hân nhiều kiếm lời 600 đồng tiền, bất quá đồng thời bởi vì có định chế đóng gói chi ra, hơn nữa nhập hàng chờ chi ra, Tần Hân hôm nay tổng tiền lợi 1837 nguyên. Ký lục hào hôm nay chướng hệ thống cũng xuất hiện, đổi vật phẩm thời điểm, Tần Hân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu nàng đem làm cả rốt khoai tây ti bánh bột mì đổi thành hệ thống đổi bột mì, như vậy tích phân khẳng định sẽ càng cao một ít. Bán ra rất mì chua cay chiên trứng gà cùng bánh lúc sau, Tần Hân lấy bốn cái tích phân đổi 200 khắc bột mì, Tần Hân cẩn thận quan sát cái này bột mì, sắc thật so mua tế mặt muốn tinh tế một ít, hơn nữa hương vị nghe lên hương một ít. Tần Hân đem bột mì đặt ở lầu 3, tính toán ngày mai buổi sáng ra quán thời điểm lấy xuống. Mặc khác một lần đổi cơ hội, Tần Hân vẫn là lựa chọn du, hệ thống tích phân còn có 87. Ngày hôm sau vội xong trở về, Mai Tổng Thanh liền đem cả rốt cùng khoai tây cấp Tần Hân dọn đến toa ăn thượng, cái kia bà cố nội, sáng sớm liền tới rồi. Tần Hân có chút bất đắc dĩ. Mai Tổng Thanh nói tiếp, đúng rồi, nàng nói ngươi phía trước nhiều nhất mua 30 cân, cho nên nàng mỗi dạng cho ngươi đưa 25 cân. Tốt, cảm ơn Mai đại tỷ. Tần Hân đem 50 đồng tiền cấp Mai Tổng Thanh, bắt đầu rửa sạch toa ăn. Rửa sạch xong, Tần Hân lại bắt đầu chuẩn bị muốn đổi đồ ăn. 200 khắc bột mì đại khái chỉ có thể làm tam đến bốn cái bánh bao, lại có thể làm tám cả rốt khoai tây tí bánh. Tần Hân mới vừa dùng hệ thống đổi bột mì làm tốt bánh lúc sau, liền nhìn đến một người đi đến Mai Tỏng Thanh cửa hàng bên ngoài, diện mạo có chút quen mặt, trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Theo sau liền thấy Mai Tỏng Thanh vẻ mặt kích động từ cửa hàng chạy ra tới. Hai người trò chuyện sẽ, Mai Tỏng Thanh liền đối với Tần Hân vẫy tay, Tần Hân đem làm cả rốt khoai tây ti bánh trang hảo, đi đến ngoài xe mặt. tiểu Hân. Đây là ta cùng ngươi nói đại tỷ, Mai Tòng Liên. Mai Tòng Thanh giới thiệu, toàn thân đến bây giờ còn kích động. Thần Hân cười nói, Tòng Liên tỷ hảo. Này sau này kêu Mai Tòng Thanh phải đổi thành Tòng Thanh tỷ, bằng không thật đúng là không hảo phân chia tỷ mỗi hai. Mai Tòng Liên có chút câu nệ trả lời, tiểu hân hảo, so di động còn xinh đẹp. Bởi vì Mai Tòng Liên đã đến, Hồ Hưng Quốc cũng sớm đuổi trở về. Này vui vẻ nhật tử, Mai Tòng Thanh quyết định đến cách vách nhà ăn ăn thượng một đốn cho nên Tần Hân làm bánh cũng không lấy ra tới. Bốn người ăn cơm thời điểm, Mai Tòng Liên ở Tần Hân trước mặt mới dần dần bung ra, nàng một cái người nhà quê, nhìn đến như vậy xinh đẹp cô nương, mặc danh cảm thấy có chút câu thúc, nhưng là ở chung trong quá trình, Mai Tòng Liên phát hiện Tần Hân thật sự cùng Mai Tòng Thanh nói giống nhau, như vậy hảo như vậy bình dị gần gũi. Này bao lâu không gặp, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng tuổi trẻ. Mai Tòng Liên nhìn về phía Mai Tòng Thanh trong mắt hiện lên một tia hâm mộ thần sắc, nàng tuy rằng so mai Tỏng thanh lớn tuổi vài tuổi nhưng là thật lâu trước hai người đứng chung một chỗ người khác từng nói qua các nàng hai nhìn không ra ai đại ai tiểu nhưng hiện giờ hướng trên đường như vậy vừa đi các nàng hai chênh lệch liền rất lớn bị người khen tuổi trẻ mai tòng thanh đương nhiên là vui vẻ chủ yếu là tiểu hân cho ta mỹ phẩm dưỡng da thật sự rất hữu dụng này không vô dụng bao lâu trên mặt đốn phai nhạt không ít làn da cũng trắng hồ hưng quốc khó trách ngươi mỗi ngày buổi tối đều đứng ở trước gương chuyển bất quá nói thật Nhà ta Tòng Thanh, xác thật là trẻ lại không ít. Thấy Mai Tòng Liên càng thêm hâm mộ thần sắc, Thần Hân nói, lần sau chờ ta đồng học gửi, cung cấp Tòng Liên tỉ một lọ. Mai Tòng Liên vừa nghe, lập tức xua tay, không không không, ta cũng chỉ là nói nói. Tốt như vậy Mỹ Phẩm Dưỡng ra khẳng định thực quý, nàng vẫn là không cần dùng. Không quan hệ, đó là nàng chính mình làm, không có gì phí tổn. Thần Hân nói, Mai Tòng Liên vẫn là không cần. Mai Tòng Thanh hỏi, đúng rồi. Ngươi ngày mai bắt đầu hỗ trợ cấp tiểu hân trợ thủ sao. Mai Tòng Liên lập tức gật đầu, có thể, có thể, có thể. Mai Tòng Liên vội cả đời, là cái nhàn không xuống dưới. Kiếm hành, ta ngày mai 5 điểm rời giường, đến lúc đó ở ăn uống trên xe tập hợp. Tân Hân nói, một tháng cấp Tòng Liên tỉ khai 3.000 tiền lương, cuối tháng có tiền thưởng. Tiền thưởng liền tư bỏ, tiền lương 2.000 thì tốt rồi. Mai Tòng Liên lập tức nói, bọn họ nơi đó đi ra ngoài làm công, bắt được 2.500 đều là cao tiền lương. Nàng này thể lực còn so ra kém những cái đó tuổi trẻ tiểu hoa nhi, Mai Tòng Liên cũng biết, Tần Hân khai như vậy cao giá cả là bởi vì Mai Tòng Thanh. Tần Hân nói, tiền lương liền ấn ta nói tới, giúp ta vội thực vất vả, Tòng Liên tỷ phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta không sợ khổ. Mai Tòng Liên khổ cả đời, thật đúng là không sợ chịu khổ. Mai Tòng Thanh nhìn nàng tỷ, trong lòng đặc biệt cảm tạ Tần Hân, bởi vì Tần Hân, Mai Tòng Liên mới nguyện ý từ quê quán lại đây, ngươi buổi tối liền trụ vận hỉ phòng. Hồ Vân Hỷ là Mai Tỏng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc Hải Tử. Hồ Hưng Quốc tiếp theo nói, ơn, dù sao ăn phòng cũng không, đại tỷ buổi tối liền trụ kia. Mai Tòng Liên, Hảo. Bởi vì còn muốn thu thập, bốn người ăn cơm, liền đi trở về, Tần Hân lại đi toa ăn thượng làm tốt phấn bưng lên lâu, Hảo đổi tích phân. Bởi vì là hệ thống đổi bột mì, cho nên tích phân từ 20 biến thành 25. Hệ thống tích phân trực tiếp tới rồi 112, đột phá 100 phân, hệ thống tựa hồ bị kích hoạt rồi tân công năng. Chỉ nghe máy móc gâm đinh một tiếng, theo sau xuất hiện cùng hệ thống không giống nhau máy móc gâm, khách hàng 08277 hảo, ta là vị diện giao dịch người máy nho nhỏ. nhỏ. Tân Hân có chút nghi hoặc, nho nhỏ. Người máy nho nhỏ nói, đúng vậy. Tần Hân kinh ngạc cực kỳ, này người máy nho nhỏ thế nhưng có thể cùng chính mình câu thông. Tần Hân nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ngươi có thể cho ta giới thiệu hạ vị diện này giao dịch hệ thống sao? nho nhỏ, tốt, vị diện giao dịch hệ thống có thể chống đỡ nhiều vị diện tiến hành giao dịch. Khách hàng hệ thống tích phân tích lũy đến nhất định khi sẽ kích hoạt tương ứng hệ thống công năng. Thần hân kinh ngạc, nhiều vị diện, nho nhỏ, đúng vậy, khách hàng vị trí vị diện, phát triển trung đẳng, còn có rất nhiều trong tương lai giới diện, cùng với quá khứ giới diện, chỉ là khách hàng tích phân không đủ, không thể kích phát cái này công năng. Thần hân, cảm tình này ngoạn ý còn rất lợi hại. Hơn nữa nàng hiện tại thế giới này phát triển chỉ có thể tính trung đẳng, còn có tương lai cùng quá khứ là có ý tứ gì? Thần hân hỏi sau công năng yêu cầu nhiều ít tích phân? Nho nhỏ, yêu cầu 200 cái tích phân. Con hảo, cái này tích phân không phải như vậy làm khó, sau công năng là cái gì đâu? Nho nhỏ còn không có trả lời, liền nghe thấy hệ thống máy móc cơm hưởng khởi, thỉnh khách hàng 08277 mau chóng đổi vật phẩm, hệ thống đem ở 10 giây nội đem khách hàng chuyển tống đi ra ngoài. Phần 20 Thời gian khẩn cấp, Tần Hân không kịp xem tân tăng vật phẩm, nhanh chóng đổi bột mì cùng du vốn di tính toán đổi một viên mỹ nhan đan nhưng là bột mì cùng du đều là ngày mai nhu yếu phẩm, cho nên Tần Hân chỉ phải trước đổi này hai. Ra hệ thống, Tần Hân đột nhiên nghĩ đến, hiện tại tích phân 106, nàng hẳn là hỏi nho nhỏ nhiều ít tích phân, có thể kích phát sau công năng. Chỉ có thể ngày mai hỏi, mặt khác, Tần Hân phát hiện, ở hệ thống đãi thời gian còn hữu hạn vừa rồi nàng ở hệ thống tựa hồ liền đãi 5 phút, đã bị hệ thống nhắc nhở. Nhị ngay sáng sớm, Tần Hân 5 điểm xuống lầu, phát hiện Mai Tòng Liên đã đứng ở toa an bên ngoài. Tổng Liên tỷ như thế nào sớm như vậy? Thói quen. Mai Tổng Liên ở nông thôn, buổi tối không có gì hoạt động giải trí, 8-9 giờ liền ngủ, buổi sáng 4 điểm nhiều liền ngủ không được, cho nên mặc dù không giúp Tần Hân nội nàng cũng là 4-5 giờ liền rời giường. Tần Hân mở ra ăn uống xe, mang theo Mai Tổng Liên tiến vào, lấy ra ngày hôm qua còn thừa bánh, nàng nhiệt 4 cái, sau đó để 2 cái cấp Mai Tổng Liên, Tổng Liên tỷ ăn trước điểm, lót lót bụng. Mai Tổng Liên cho rằng này bánh là ngày hôm qua không bán xong. Cho rằng không thể ăn, không nghĩ tới một ngụm cắn đi xuống, đầy miệng mùi hương, lập tức khiếp sợ thực. Tần Hân giải thích, vốn dĩ chuẩn bị đêm qua đêm đó cơm ăn, kết quả Tòng Thanh Tỷ kêu ở bên ngoài ăn. Mai Tòng Liên ăn 2 cái bánh, Tần Hân chỉ vào dưới đài còn thừa 3 cái, này còn có. Mai Tòng Liên xua xua tay, ăn no. Tần Hân đem trong tay bánh ăn xong lúc sau, bắt đầu cấp Mai Tòng Liên giới thiệu, trước đêm trên xe công năng đại khái cùng Mai Tòng Liên giảng giải vừa lật, Liên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cái này mà ta ngày hôm qua đã tỉnh hảo, này sẽ chỉ dùng bao nhân. Bánh bao nhân, thần hân cũng chuẩn bị tốt đặt ở hộp giữ tươi. Mai Tòng Liên cũng không có trực tiếp động thủ bao bao tử, lại nhìn đến thần hân bao một cái lúc sau, mới bắt đầu động thủ. Mai Tòng Liên rốt cuộc là làm quán việc nhà nông người, cũng sẽ nấu cơm, làm khởi sự tới, nhanh nhẹ thử. Như vậy xuống dưới, thần hân sắc thật nhẹ nhàng không ít. Lô kê trứng đều phải buổi sáng lên hiện nấu, như vậy hương vị tốt một chút. Tần Hân đem trứng gà lấy ra tới đặt ở nồi to nấu. Chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, Tần Hân nói, "Tòng Liên tỷ ở kia ngồi một lát, chúng ta muốn xuất phát." Mai Tòng Liên chạy nhanh chạy đến toa ăn mặt sau vị trí thượng làm tốt. Có Mai Tòng Liên hỗ trợ, Tần Hân bán ra sớm một chút tốc độ nhanh không ít, giống trang cháo loại này, Mai Tòng Liên lại xem qua Tần Hân trang phân lượng lúc sau, mặt sau liền chủ động tới trang. Hơn nữa, hiện tại đại bộ phận khách hàng đều là quét mã, ngẫu nhiên một hai cái trả tiền mặt, Mai Tòng Liên đều có thể ứng phó lại đây. Này vì Tần Hân lại tỉnh không ít lực. Tần Hân một bên làm bữa sáng, một bên cùng Mai Tòng Liên giới thiệu, loại này cái chai trang mì chua cay là bán thập khối. Loại này cái chai chính là bình thường tương ớt. Trang ngũ cốc bánh chính là loại này túi giấy. Mai Tòng Liên nhất nhất đem này đó ghi nhớ, một bên phối hợp Tần Hân, một bên bắt đầu sở soạn thượng thủ. Tần Hân làm ngũ cốc bánh, nàng liền ở bên cạnh cầm túi giấy chở. Hoa hoa mặt nữ sinh hôm nay phát hiện Tần Hân đóng gói thay đổi. Hoa, đây là người tân logo sao. Tân Hân, ân, đẹp sao? Đẹp, ta ở gãy Bồ Thượng nhìn đến qua. Hoa hoa mặt nữ sinh phun ra cái đầu lưỡi. 8 giờ rưỡi, không có gì học sinh khách hàng, Tần Hân lái xe ở nội thành náo nhiệt phồn hoa địa phương đi bộ một vòng, không đến 10 điểm, ăn uống xe nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bán không còn. Mai tổng liên còn có chút kinh ngạc, nguyên bản nàng cho rằng Tần Hân chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn khẳng định bán không xong, không nghĩ tới không chỉ có bán xong rồi, còn sớm như vậy liền thu quán. Về đến nhà, Mai Tổng Liên giúp đỡ Tần Hân quét tức toàn, sau đó chuẩn bị ngày hôm sau nguyên liệu nấu ăn. Tần Hân nấu phân cùng trứng gà, sau đó làm Mai Tỏng Liên đem trong đó 2 phần mang cho Mai Tỏng thành cùng Hồ Hưng Quốc. Hôm nay liền đến nơi này, Tổng Liên tỷ đi lên nghỉ ngơi đi. Mai Tỏng Liên nói, Hảo, ta sáng mai xuống dưới, buổi tối có việc cũng có thể kêu ta. Bọn họ đều nói làm cái này vất vả, Mai Tỏng Liên hôm nay thể nghiệp quá, phát hiện một chút cũng không vất vả. Chương 27 Mai Tỏng Liên đi rồi. Tần Hân lại nấu phân mì chua cay, sau đó lấy ra một bộ phận nhỏ hệ thống bột mì ra tới, quán một cái cả rốt khoai tây tì bánh. Không phải Tần Hân tưởng như vậy tiết kiệm, mà là hệ thống tích phân càng cao, ra tới công năng càng nhiều. Tần Hân chỉ có thể tỉnh dùng hệ thống đổi bột mì, tích cóp tích cóp tích phân, hảo sớm chút kích phát hệ thống tiếp theo cái công năng. Tiến hệ thống lúc sau, Tần Hân trước nhìn mắt ngày hôm qua xuất hiện tân tăng vật phẩm, 25 tích phân nhưng đổi một cân ớt cay, nghị hệ thống phía trước ra vấn đề. Tần Hân biết cái này ớt tay khẳng định không tồi, nhưng là lại nghĩ đến 200 tích phân kích phát tân công năng, tạm thời trước không đổi cái này ớt tay. Xác định hảo muốn đổi vật phẩm lúc sau, Tần Hân nắm chặt thời gian hỏi vấn đề nhỏ bé, nho nhỏ, nhỏ sau công năng là cái gì? Nho nhỏ, công năng không có kích phát phía trước, không thể nói cho khách hàng. Tần Hân? Tần Hân rất tưởng nói câu, nếu không thể nói, kia muốn cái này nho nhỏ có ích lợi gì? Nghĩ nghĩ, Tần Hân thay đổi cái vấn đề, cái này giao dịch hệ thống có thể hay không biến mất? Nho nhỏ, nếu không có nhưng đổi vật phẩm, hệ thống đem ở trong vòng 3 ngày sẽ không xuất hiện, nếu liên tục 3 lần đều không có nhưng đổi vật phẩm, khách hàng đem bị hệ thống kéo hác, vĩnh không được giao dịch. Cho nên hệ thống phía trước biến mất 2 lần đều là 3 ngày, bất quá cũng may không có liên tục 3 lần không có nhưng giao dịch vật phẩm. Tần Hân còn tưởng hỏi nhiều chút về hệ thống vấn đề, chỉ là thời gian có hạn chế, nghe được hệ thống nhắc nhở lúc sau, Tần Hân chạy nhanh đổi ru tốt đẹp nhăn đan, tích phân cũng biến thành 124. Tần Hân thở vào một hơi, ly sau công năng kích phát còn phải tích cốc mấy ngày tích phân. Thấy Mai Tổng liền cho chính mình đưa ăn, Mai Tổng Thanh lập tức hỏi, hôm nay như thế nào? Mai Tổng Liên ăn phấn, trong mắt phiếm hương phân quang, một chút đều không vất vả. Mai Tổng Thanh nói, tiểu hân kêu nha đầu, cha mẹ không đáng tin cậy, sau này chỉ có thể chúng ta hảo hảo chiếu cố nàng, đại tỷ, ngày thường ngươi hỗ trợ khi, nhưng đến chiếu cố hảo tiểu hân A. Lời này Mai Tổng Thanh nói vài biến, Mai Tổng Liên trịnh trọng trả lời. Yên tâm đi, ta nhìn ra được tới, tiểu hân kia cô nương hảo, ta hiện tại còn có thể động, toa an thượng có cái gì ta có thể làm sự, ta khẳng định sẽ đi cấp làm. Này đó đối thoại, Tần Hân tất nhiên là không biết. Ngày hôm sau cùng nhau tới, Mai Tòng Liên lại là sớm liền tới đây, có trước một ngày kinh nghiệm, hôm nay không cần Tần Hân quá nhiều giải thích, Mai Tòng Liên là có thể làm tốt. Tần Hân nhẹ nhàng thở ra, Mai Tòng Liên rốt cuộc là làm quán việc nhà nông, tuy rằng hơn 50 tuổi, nhưng làm việc vẫn là sạch sẽ lưu loát. Hơn nữa Mai Tòng Liên sẽ nấu cơm, có khi vọt tới khách hàng nhiều, không kịp thời điểm, Mai Tòng Liên còn có thể hỗ trợ nấu phấn, làm ngũ có bánh. Trên đường trở về, Tần Hân đi trước tranh công thương cục, cầm phía trước làm ăn uống cho phép chứng, cùng với Hân Hân nhãn hiệu giấy chứng nhận. Bởi vì có Mai Tòng Liên ở, cho nên Tần Hân không đi siêu thị mua xương, chờ đến buổi chiều nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong, Tần Hân mới đi siêu thị mua phía trước xương cùng Lô hàng Bình. Về nhà sau, Tần Hân đem phía trước đổi mỹ nhan đan phân thành mấy phần cùng xương cùng nhau trang nhập này đó cái chai giữa, bởi vì thời gian có chút vãn, tần hân tính toán ngày mai đêm này đó cấp mai tổng thành tỷ mỗi hai người. Bởi vì muốn tích cóp tích phân, cho nên hôm nay hệ thống đổi, tần hân chỉ tuyển hai phân dù, như vậy tích phân có thể chướng 21, này không, hôm nay hệ thống tích phân đã đến 145, tần hân tính, này còn kém 55 cái tích phân là có thể mở ra tân công năng. Sáng sớm, Lục Nhất Minh liền lái xe đi vào trường học bên cạnh, vài Thiên không ăn đến Tần Hân làm sớm một chút, có điểm tưởng nghiệm. Bất quá càng quan trọng là, mấy ngày nay, Cố Vô Dục lại bắt đầu vĩnh viễn công tác. Nay liên đại biểu, Cố Vô Dục lại không hảo hảo ăn cơm. Vì tránh cho Cố Vô Dục phạm thuật huyết áp, làm một cái đủ tư cách cấp dưới, Lục Nhất Minh muốn đem này đó đều suy xét thỏa đáng. Lục Nhất Minh nội tâm điên cuồng phun táo, nói là cấp dưới, hắn còn muốn kiêm nhiệm bí thư thêm tài xế thêm bảo mẫu. Đến mục đích địa sau, Lục Nhất Minh xuống xe bài nửa ngày đợi. Phát hiện toa ăn bên trong thế nhưng là một cái trung niên nữ nhân, còn tưởng rằng Tần Hân đem quầy hàng cấp bán, tức khác có chút vô ngữ. Mai tòng Liên thấy đối phương nửa ngày không điểm cơm, chỉ phải hỏi, xin hỏi ngài ăn chút cái gì. Lục Nhất Minh cân nhắc, này bữa sáng rốt cuộc là mua vẫn là không mua. Mai tòng Liên không tiếp tục thúc giục Lục Nhất Minh, chỉ là mặt sau xếp hàng khách hàng hiển nhiên không vui. Người rốt cuộc mua không mua à, không mua xin tránh ra hảo sao. Bọn họ này đó xếp hàng, không đều là trước tiên tưởng hảo. Muốn mua cái gì bữa sáng sau, người này rong rong dài dài nửa ngày còn không điểm đơn. Tần Hân đang ở bên cạnh trong ngăn tủ lấy trứng gà, nghe được động tính đi tới phát hiện là Lục Nhất Minh. Lục Nhất Minh nhìn đến Tần Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai phân mì chua cay. Mai Tòng Liên lập tức nấu phấn đi, Lục Nhất Minh nói, ta còn tưởng rằng người đem toa ăn bán. Tần Hân, tạm thời sẽ không. tương lai nếu có thể thuê nhà, toa ăn khẳng định là muốn bán. Lục Nhất Minh nhìn mắt Tân Thượng sớm một chút, đúng rồi lại cho ta tới hai phân cà rốt khoai tây tì bánh. tốt. tân hân lập tức ở ván sắt thượng ngã vào du, lại để vào cà rốt khoai tây tì, bay nhanh trên hảo đưa cho lục nhất minh. lục nhất minh cầm lấy lòng bữa sáng trở lại trên xe, lao đại. hôm nay thượng cà rốt khoai tây tì bánh, ngài nếm thử. cố vô dục tiếp nhận bánh cùng mì chua cay, trước đem mì chua cay đặt ở một bên. cầm lấy cà rốt khoai tây tì bánh nếm lên, hương vị còn tính quá đi, chủ yếu là hỏa hậu không chế không tồi, cả rốt cùng khoai tây tì phối hợp. Làm này bánh nhan sắc thoạt nhìn phá lệ mê người. Không thể không nói, tại đây loại quầy hàng thượng bán sớm một chút, tần hân làm đích xác có thể. Cố Vô Dục ăn xong lúc sau, cho như vậy một cái đúng trọng tâm đánh giá. Lục Nhất Minh cảm thấy mỹ mãn ăn xong, nhìn về phía hàng phía sau Cố Vô Dục, rõ ràng là ăn bên đường cơm, nhà hắn dục ra nhất cử nhất động tựa hồ ở ăn mạn hắn toàn tịch liếc mắt một cái, như thế ưu nhã. Bất quá lục Nhất Minh cảm thấy chính mình học không tới, cũng không tính toán đi học, hắn này hội tâm tình rất tốt. Tổng cảm thấy ngày này tốt đẹp đều bởi vì vừa rồi kia đốn ăn ngon bữa sáng. Lục Nhất Minh rời đi không bao lâu, Tần Hân liền nhận được một chiếc điện thoại, dây số biểu hiện không biết. Tần Hân đang ở nấu phấn, ý bảo Mai Tòng Liên tiếp tục, nàng đi đến toa ăn phía trước, tiếp điện thoại, ngươi hảo. Điện thoại bên kia người ta nói một phút, Tần Hân nói, tốt, đã biết, cảm ơn ngài. Là phía trước Tần Hân trên mạng báo nguy một chuyện, Lưu Nhã vu tội bịa đặt nàng mới bù, Tổng chuyển phát lượng vượt qua 2 vạn, cấu thành phỉ báng tội nhưng phán 3 năm dưới tủ có thời hạn. Kỳ thật nếu Tần Hân không hề truy cứu, Lưu Nhã có thể nhẹ phán. Bất quá, đối với người như vậy, Tần Hân cảm thấy chính mình không cần thiết mềm lòng. Có lẽ nàng đối Lưu Nhã mềm lòng. Tiếp theo, Lưu Nhã gặp gỡ nàng, nhưng không thấy được mềm lòng. Tần Hân thu hồi di động, không lại tưởng việc này, chuyên tâm làm dậy sớm điểm tới. Hiện tại sinh hoạt khá tốt, nàng cũng không cần thiết vì những cái đó không tương quan người, đem tâm tình làm cho không xong. Giữa trưa trở về. Làm tốt ngày hôm sau chuẩn bị, Mai Tòng liên theo thường lệ đi về trước, Tần Hân làm tốt hệ thống đổi đồ vật. Lại như vậy liên tục tích cốc ba thiên, Tần Hân tích phân tới 212 phần. Nay liên ý nghĩa, thân công năng bị kích phát. Chỉ thấy hệ thống góc trái phía trên sáng một chút, Tần Hân thử điểm một chút, theo sau trực tiếp xuất hiện một cái giới diện, trên cùng tiêu đề là 08277 thuộc tính biểu. Tần Hân sử sốt, này lại không phải chơi game, như thế nào còn có thuộc tính biểu linh tinh đồ vật, bất quá nàng vẫn là hướng phía dưới nhìn lại. Tên họ 08277, giới tính, nữ, tuổi tác 21, nhan giá trị 70, mỹ lực 60, chủ nghệ 23, tinh thần lực 15, sức chiến đấu 10. Xem xong cái này thuộc tính, Tân Hân cảm thấy tràn đầy tao điểm, tên nàng là cái danh hiệu liền không nói. Nhan giá trị mới 70 phân. Tân Hân cảm thấy dùng mỹ nhan đan lúc sau nàng, tốt xấu cũng là 80 triệu thượng đi, hơn nữa trước kia ở lớp học. Nàng cũng là ban hoa, như thế nào đến hệ thống nơi này, nàng nhan giá trị thế nhưng mới 70 phân. Mị lực 60 cái này, tần hân cảm thấy không sao cả, nàng đối chính mình mị lực không có chút nào yêu cầu, nhưng là cái này chủ nghệ, tần hân cảm thấy chính mình nấu cơm còn không có trở ngại, thế nhưng chỉ chỉ như vậy điểm điểm, thiếu chút nữa không ngã xuống đất hộp máu. Lại đến nói nói cái kia tinh thần lực, hệ thống tinh thần đan như vậy quý, dùng vài lần lúc sau, nàng tinh thần lực thế nhưng chỉ có 15. Cuối cùng sức chiến đấu cũng bất quá 10 phần Tần Hân không biết ăn một cái cốt cách tăng cường đàn có thể để cao nhiều ít sức chiến đấu nhưng là Tần Hân cảm thấy chính mình hiện tại so trước kia sức chiến đấu muốn lợi hại nhiều phần 21 toàn bộ thuộc tính biểu chỉ biểu hiện một bộ phận Tần Hân phỏng đoán phía dưới màu xám cũng là phải đợi ở hệ thống kích phát rồi mới có thể biểu hiện xem xong này đó thuộc tính Tần Hân yên lặng đem thuộc tính biểu đóng này còn không bằng không xem Tần Hân thập phần không vui hỏi nho nhỏ, nhỏ sau công năng yêu cầu nhiều ít tích phân Nho nhỏ lập tức đáp, 300 tích phân. Tần Hân đổi hai hồ du hệ thống tích phân biến thành 208 đồng thời, nàng cũng bị tặng đi ra ngoài. Bị hệ thống đả kích lúc sau Tần Hân, nhàm chán cực kỳ bước lên loại trạt, soát bằng hữu vọng phát hiện hoa hoa mặt nữ sinh đã phát điều bằng hữu vọng mau đến sinh nhật, rất tưởng nghiệm phụ thân làm kia chén mì trường thọ. Còn nhớ rõ lần trước, hoa hoa mặt nữ sinh ăn đến nàng bán cháo, nói so nàng mẹ ngao đến hảo hướng nhiều quá, như vậy xem ra nàng tuổi cũng sẽ nấu cơm Chỉ là giống như ý tứ là ăn không đến. Thần hân trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là không đi hỏi. Nghĩ đến đây, thần hân thử kêu gọi hạ hệ thống, nho nhỏ. Không nghĩ tới chính là, nho nhỏ thế nhưng thực mau đáp lại, khách hàng có chuyện gì. Thần hân nói, ta có không dự chi ngày mai đổi số định mức. Nho nhỏ, khách hàng có thể dự chi cùng ngày đổi số định mức, bởi vì hôm nay đổi số lần đã mãn, khách hàng nhưng ở không điểm qua đi đổi, chỉ là trước tiên dự chi đổi số lần nói. Cũng ngay, nhưng đổi cơ hội chỉ có một lần. Tân Hân nói cách khác, ta nếu ngày mai trước tiên đổi nói, cũng chỉ có thể đổi một lần đúng không? Nho nhỏ, là cái dạng này. Tân Hân tính toán ngày mai buổi sáng rời giường lúc sau liền đổi bận mì. đúng rồi, ngươi như thế nào nghe được đến ta kêu ngươi? Nho nhỏ, nho nhỏ, nhỏ bị kích phát lúc sau, liền có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện, chỉ cần khách hàng có yêu cầu. Tân Hân, phía trước như thế nào không nói? Bất quá nếu Tân Hân nói những lời này, Đại khái hệ thống cũng sẽ nói, ngươi cũng không hỏi. Tân Hân, ta đây muốn đổi đồ vật có thể tùy thời đổi sao. Vẫn là cần thiết chờ đến hệ thống xuất hiện. Nho nhỏ sau khi xuất hiện, khách hàng ở hệ thống xuất hiện trước, có thể tùy thời kêu gọi nho nhỏ tiến hành đổi. Nếu hệ thống xuất hiện khi, khách hàng không có nhưng đổi vật phẩm, hệ thống đem ở trong vòng 3 ngày bộ tái xuất hiện. Điểm này Tần Hân tỏ vẻ chính mình đã biết. Bất qua trước mắt vui vẻ sự, về sau đổi vật phẩm có thể trước tiên không nhất định thế nào cũng phải chờ hệ thống xuất hiện. Chương 28. Tân Hân đem ngăn kéo mặt xương cầm hai bình ra tới, chạy đến dưới lầu đưa cho Mai Tòng Thanh tỉ muội. Mai Tòng Liên như thế nào cũng ngượng ngùng thu. "Tân Hân, đây là ta đồng học gửi lại đây, nàng chính mình chuyển, cũng tịch thu ta tiền, Tòng Liên tỉ liền cầm dùng đi." Mai Tòng Liên lúc này mới cầm, Mai Tòng Thanh tiếp nhận cũng vui vẻ thực, ta kia một lọ còn không có dùng xong đâu. Từ biết hiệu quả hảo, Mai Tòng Thanh đều là tỉnh mỗi lần chỉ dùng một chút. Tân Hân, Tòng Thanh tỉ dùng sức dùng, thứ này nhiều, ta đồng học vô hạn cung ứng. Mai Tòng Thanh, ai? Ngoài miệng tuy rằng đáp ứng dùng sức dùng, nhưng thực tế sử dụng tới, vẫn là luyến tiếp, đúng rồi, người đem xương phân cho chúng ta, người đồng học có thể hay không sinh khí. Mai Tòng Liên cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, nếu không chúng ta liền trực tiếp từ người đồng học kia mua. Rốt cuộc này xương cũng là đưa cho Tần Hân. Tần Hân nói, không quan hệ, ta đồng học sớm đều đồng ý chỉ là hai người cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho tần hân đồng học một ít tiền. Tần hân nói đã lâu, hai người mới đánh mất đưa tiền ý niệm. Ngày hôm sau sáng sớm, tần hân rời giường liền đổi bột mì. Tần hân cầm bột mì đi xuống lâu. Bởi vì đổi đồ vật chậm chế sẽ, mai tòng liên đã ở trên xe bận rộn, liên tục vài thiên mai tòng liên đều xuống dưới rất sớm, cho nên tần hân dứt khoát đem trên xe chìa khóa cho mai tòng liên một phen. Nàng trước xuống dưới nói, có thể trước chuẩn bị, cũng miễn cho vẫn luôn đứng ở bên ngoài. Mai Tổng Liên này sẽ đã ở trong xe bao bao tử, Tần Hân lên xe cùng Mai Tổng Liên đánh xong tiếp đón, cầm hệ thống đổi 200 khắc bột mì bắt đầu cùng mặt. Mai Tổng Liên cũng không quấy rời, thông qua mấy ngày này ở chung, Mai Tổng Liên cũng phát hiện, Tần Hân làm đồ ăn thời điểm, đặc biệt chuyên chú đặc biệt dụng tâm, tựa hồ ở làm một kiện đặc biệt chuyện quan trọng. Nay đại khái cũng là vì cái gì Tần Hân làm gì đó tuy rằng đơn giản, nhưng là hương vị không tồi nguyên nhân, vô luận làm chuyện gì, chỉ cần dụng tâm, nhất định có thể làm tốt. Tần Hân đem mặt hợp hào lúc sau, bắt đầu mỉ sợi. Mai Tòng Liên phát hiện Tần Hân mỉ sợi tốc độ thực mau, nguyên bản thực thô cục bột, một hồi liền trở nên thon dài thon dài. Tần Hân đem kéo tốt mặt đặt lên bàn, sau đó giải lên một tiểu mặt phấn, trên cùng đắp lên màng giữ tươi, mới mở ra toa ăn xuất phát. Đến trường học bên ngoài sau, Mai Tòng Liên giúp đỡ Tần Hân đem cửa sổ đều khai hảo, xếp hàng người lập tức vào tới. Hai người bận việc lên, chỉ chốc lát lại nhìn đến hoa hoa mặt nữ sinh khi. Tần Hân đem vừa rồi kéo tốt mặt hạ nhập trong nồi, sau đó ở ván sắt thượng đánh cái trứng gà. Đến phiên Hoa Hoa mặt nữ sinh khi, nàng lấy ra di động, chuẩn bị quét mã điểm cơm, chỉ nghe Tần Hân nói, "Hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm." Hoa Hoa mặt nữ sinh có chút khó hiểu. Tần Hân nhìn thoáng qua trong nồi, nấu không sai biệt lắm mặt, vớt ra tới thịnh nhập trong chén, hơn nữa nước canh lại giải lên một tầng tương ớt, trên cùng phóng thượng vừa mới chiên tốt trứng trắng bao. Tần Hân đưa cho Hoa Hoa mặt nữ sinh. Nếm thử này chén mì trường thọ hương vị như thế nào? Hoa hoa mặt nữ sinh đầy mặt khiếp sợ tiếp nhận mì sợi, theo sau khóc lớn lên, mặt sau khách hàng không biết đã xảy ra cái gì. Hoa hoa hai nữ sinh chạy nhanh cùng bọn họ giải thích, sau đó ngượng ngùng nhìn về phía tần hân. Ta là cao hứng khóc, thật sự, cảm ơn hân hân tỷ. đây là ta hôm nay thu được tốt nhất quả sinh nhật. Tần hân, thích liên hảo. Hoa hoa mặt nữ sinh mỗi lần bắt được ăn, đều sẽ gấp không chờ nổi ăn thượng một ngụm nhưng là hôm nay nàng cảm thấy trên tay đổ vật tựa hồ là cái gì chân bảo giống nhau một ngụm cũng luyến tiết động nàng bưng mỉ sợi chậm rãi biến mất ở mọi người trước mắt mai Tòng liên nhìn hoa hoa mặt nữ sinh biến mất bóng dáng lại nhìn mắt tần hân liền như vậy một cái tiểu cô nương, luôn là sẽ thay người suy xét biết hệ thống có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình xuất hiện lúc sau tần hân làm tốt phèn bánh cùng với trứng gà liền kêu gọi hệ thống bởi vì hôm nay dự chi đổi cho nên tần hân đổi xong đã bị truyền đi ra ngoài Hệ thống tích phân còn có 227. Tần Hân nhìn hạ chính mình đã trống, mấy ngày này bán đồ vật, thêm lên cũng có tam vạn khối nhiều tiền, ly thuê nhà mục tiêu còn có điểm xa. Ngày nay, Lục Nhất Minh sáng sớm tới mua bữa sáng, Mai Tỏng Liên nhớ rõ Lục Nhất Minh, lần đầu tiên tới thời điểm, bộ dáng thực hung, thoạt nhìn giống như là tới tìm tra, đặc biệt làng nửa ngày không điểm đơn, nhưng là Mai Tỏng Liên còn khẩn trương hạ. Sau lại người này nhìn đến Tần Hân một bộ yên tâm bộ dáng, Mai Tỏng Liên liền nhớ ký hắn không nghĩ tới vải thiền không có tới, hôm nay lại tới nữa. Mai Tòng Liên nhìn lục nhất minh một bộ quen thuộc thái độ cùng Tần Hân nói xong, sau đó bưng bữa sáng, vui vẻ thượng một hai không biết cái gì nhãn hiệu xe. Bán xong nguyên liệu nấu ăn, về nhà rửa sạch toa ăn thời điểm, Mai Tòng Liên vẫn là nhịn không được cùng Tần Hân nói, hiện tại người trẻ tuổi A, ngàn vạn đừng tin tưởng bọn họ hoa ngôn xảo ngữ, muốn thông qua thực tế hành động tới chứng minh. Tần Hân sử sốt, không biết Mai Tòng Liên vì cái gì nói lời này, bất quá nàng vẫn là gật đầu. Tòng Liên Tỷ nói rất đúng. Tần Hân sự, mai Tòng Liên biết một ít, Tần Hân lớn lên đẹp, tâm địa lại thiện lương, mai Tòng Liên rốt cuộc là lo lắng Tần Hân bị người lừa, cần phải nhớ kỹ, bọn họ ngoài miệng nói ngàn vạn đừng tin tưởng. Tần Hân, ân. Mai Tòng Liên tuổi hồ còn không yên tâm, vẫn luôn đang nói, Tần Hân thật sự có chút buồn bực. Tòng Liên Tỷ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì đâu? Chính là hôm nay sớm tới tìm mua cơm sáng cái kia người trẻ tuổi, diện mạo hung hùng. Một hồi lâu sau, Tần Hân mới phản ứng lại đây. Nguyên lai like Mai Tòng Liên nói sự lục nhất minh. Tần Hân giải thích, hắn giúp ta không ít vội. Nếu nói đến này, Tần Hân liền đem phía trước phát sinh sự, đơn giản nói hạ. Tần Hân nói đơn giản, Mai Tòng Liên lại là nghe được kinh hồn tăng đảm, trong lòng còn đem những việc này khuyết đại thật nhiều lần, đến cuối cùng không khỏi cảm thán, một cái tiểu cô nương bãi cái quán, còn có thể gặp như vậy nhiều chuyện, khó trách Mai Tòng Thành nói muốn chiếu cố Tần Hân, này cũng thật đến hảo hảo chiếu cố. Nhìn Mai Tòng Liên vẻ mặt kinh hách biểu tình. Tân Hân cảm thấy lần sau như vậy sự vẫn là đừng nói nữa. Từ lần trước thu tương ớt video sau, các fan vẫn luôn kêu muốn thượng tân video. Tân Hân liền ở bán sớm một chút thời điểm, dùng di động chụp cái làm ngũ cốc ngũ cốc bánh video. Hân Hân Mỹ thực thiên mà, 70 vạn fans phúc lợi, ứng đại gia yêu cầu, cái này là ngũ cốc ngũ cốc bánh video. Tân Hân đợi sẽ, nhìn đến đại gia bình luận, mới lui ra ngoài, trừ bỏ ban đầu phía trước soát bình luận như là hàng phía trước, ta để nhất chờ, 3 phút sau mới có fans bình luận. Video xem xong rồi, vốn dĩ tưởng chính mình làm, nhưng là cái này khó khăn giống như có điểm đại. Hào đói A, cái kia giòn bánh giống như ăn rất ngon bộ dáng. kim hoàng kim hoàng. Hân hân, này giòn bánh ở đâu mua A? Mỗi lần xem thời điểm, ta đầu góc đều sẽ nói, Nga, đã hiểu, tay của ta liền sẽ nói, không, ngươi không hiểu. Thật không dám dâu dếm, xem xong cái này video, ta liền cơm hộp điểm phân bánh rán giò cháo quậy. Ta chỉ nghĩ ăn bên trong giòn bánh. Nhìn đến không ít quan tâm giòn bánh bình luận, Tần Hân tính toán gần nhất 2 ngày này tuyển cái thời gian làm giòn bánh, lục cái video, giáo đại ra như thế nào làm. Tần Hân cùng Mai Tòng Liên tri gian phối hợp càng ngày càng ăn ý, cho nên Tần Hân lại có thể bắt đầu suy xét thượng tân bữa sáng. Kỳ thật toa ăn công năng rất nhiều, trước mắt còn không có bắt đầu dùng công năng có lò nướng, nướng, giá, lẩu cay nổi, trà sữa cơ trở. Tần Hân luôn mãi suy tư, quyết định trước bắt đầu dùng lẩu cay nổi, canh đế cùng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị lên đơn giản một ngày thời gian đều có thể bán, chỉ là tần hân không tính toán làm lẩu cay, mà là lẩu ấu đen. Cái này nồi là lẩu cay nồi, nhưng là trung gian dùng ván sắt cách lên, liền có thể phân thành bốn khối. Lẩu ấu đen cùng lẩu cay tuy đều là áp đặt, nhưng vẫn là có khác nhau. Lẩu cay canh đế phần lớn đều là cay rác, phóng hoa tiêu đốt cay sẽ nhiều một ít, mà lẩu ô đen canh đế thanh đậm nhiều, canh vị sướng lên càng tươi ngon một ít. Mặt khác, lẩu ô đen nguyên liệu nấu ăn quan trọng nhất chính là củ cải trắng lẩu ấu đèn nguyên liệu nấu ăn cùng với xuyên xuyên xin tre có thể thỉnh hồ hưng quốc hỗ trợ nhập hàng lấy lòng lúc sau có thể chính mình xuyên xuyên cái nào không đủ xuyên cái nào đến nỗi lẩu ô đèn canh đế tần hân cũng tính toán chính mình làm đều không phải là dùng thị trường thượng bán đấy nổi đi nấu cuối cùng ăn lẩu ô đèn nước chấm phân cay cùng không cay như vậy đại chúng đều có thể ăn cho nên tại đây thiên nguyên liệu nấu ăn bán không lúc sau tần hân liền cùng mai tòng liên nói cái này ý tưởng mai tòng liên lập tức tỏ vẻ duy trì Tiểu Hân nói như thế nào làm, ta đến lúc đó liền làm như vậy. Mai Tòng Liên cũng không cảm thấy công tác này vất vả, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ, nhất vãn 10 điểm liền bán xong nguyên liệu nấu ăn, về đến nhà, rửa sạch toa ăn chuẩn bị ngày hôm sau nguyên liệu nấu ăn, nhiều nhất vội đến buổi chiều 2 điểm liền kết thúc, kế tiếp toàn bộ đều là tự do thời gian. Mai Tòng Liên cảm thấy cái này lượng công việc thật sự có điểm xin lỗi cái này tiền lương, cho nên vừa nghe muốn thượng thân, tự nhiên là toàn lực duy trì. Tân Hân liền đi tìm Hồ Hưng Quốc nói chuyện này. Hồ Hưng Quốc vừa nghe, lập tức lấy ra chính mình nhập hàng đơn, xiên tre, lẩu ổ đèn nguyên liệu nấu ăn. Viết hảo lúc sau, Hồ Hưng Quốc nói, viên này đó mua tốc đông lệnh khẳng định không thành vấn đề, Giao dưa là đến thị trường mua sao. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, mọi người đều biết, Tần Hân làm đồ ăn, tận khả năng tuyển tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Nếu Phương tiện nói, Tần Hân nói, tương đối lại chạy bán xỉ thị trường, lại chạy chợ bán thức ăn, thật sự có chút phiền phức. Hồ Hưng Quốc hỏi, Kêu lẩu ổ đèn trên đâu? Vẫn là đi nhà xưởng định chế đi, cái này không đổi. Dù sao hiện có giấy chén cũng có thể dùng, Tần Hân nói, đúng rồi, đến lúc đó còn muốn thỉnh Hồ Đại ca hỗ trợ mua 10 cân heo đại cốt. Hảo. Cùng Tần Hân câu thông Hảo này đó, Hồ Hưng quốc lại trên giấy viết thượng ghi chú. Tần Hân trở lại toa an thượng, phát hiện Mai Tòng Liên đem ngày mai chuẩn bị công tác đều làm không sai biệt lắm, này không có gì vội, Tòng Liên tỷ trước đi lên nghỉ ngơi đi. Mai Tòng Liên, được rồi. Mai Tổng Liên sau khi đi, Tần Hân đem điện thoại cố định ở cái giá thượng, từ lần trước chụp xong video, Tần Hân liền đi công cụ cửa hàng hoa 20 mua cái di động cái giá. Ngày mai muốn chuẩn bị lẩu ô đèn thượng giá, không nhất định có thời gian tới làm giòn bánh, hơn nữa các fan đều muốn biết giòn bánh cách làm. Hôm nay thừa dịp có thời gian, Tần Hân đem tương lai phải dùng giòn bánh làm. Phần 22. Tần Hân từ cùng mặt liền bắt đầu thu video, mai cho đến vàng tươi giòn bánh ra nổi. Bởi vì làm nhiều. Cho nên tổng cộng dùng 2 giờ. Thừa dịp lượng giòn bánh khoảng cách, Tần Hân đem chính mình hệ thống muốn đổi đồ ăn cấp làm xong. Trở lại lầu 3, Tần Hân đem đồ ăn đổi rớt, thay đổi 2 phân dù, hai ngày này tích góp, hệ thống tích phân đã có 270 phân. Đổi xong, Tần Hân mở ra máy tính, bắt đầu cắt nối biên tập video. Tần Hân không có đem hai cái giờ video đều dùng tới, tỉ như cùng mặt video, Tần Hân lưu lấy tinh túy bộ phận, còn lại bộ phận nhanh hơn, sau đó tạc giòn bánh quá trình. Tần Hân chỉ trở tạc một nổi, Rốt cuộc mặt sau đều là lặp lại. Chương 29. Như vậy cắt nối biên tập xong, toàn bộ video chỉ có 3 phút, Tần Hân đem video chuyển tới hầy bộ thượng. Hân hân Mỹ thực thiên mà, hôm nay video là giòn bánh chế tác phương pháp. Video phát ra đi sau, bình luận lập tức liền nhiều vài điều. Ta không nhìn lầm đi, sinh thởi, vây chủ thế nhưng liên tục 2 ngày càng bác. Mẹ ơi, ta thiếu chút nữa cho rằng ta đang nằm mơ. Ta thật sự chỉ là tùy tiện soát một chút hầy bồ đổi mới. Giòn bánh cũng. Mạc danh cảm thấy bây chủ thực sùng phấn là chuyện gì xảy ra. Vốn đang cho rằng giòn bánh là hân hân là ở đâu mua, không nghĩ tới đều là chính mình làm. Ta là thành phố tê người, đi ăn qua rất nhiều lần hân hân bán ngũ có bánh, nói câu lương tâm lời nói, bên trong giòn bánh hương vị thật sự thực không tồi. Đem video xem xong rồi, ta cảm thấy giống như vậy làm giòn bánh có thể coi như bữa sáng. Đại gia không phát hiện hân hân làm rất nhiều giòn bánh sao. Thật sự hảo hảo kỳ ngày này tiêu hao lượng đến bao lớn A. Cái này thật sự thoạt nhìn hảo đơn giản bộ dáng, ta muốn đi làm. Tần Hân với bộ fans đã đột phá 80 vạn, trước kia cảm thấy đừng nói 10 vạn, chính là một vạn phấn, Tần Hân cũng không dám tưởng, hiện tại fans bay nhanh dâng lên, Tần Hân thế nhưng cũng cảm thấy thói quen. Swat sẽ bình luận, Tần Hân liền tắt đi máy tính, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai hảo hảo chuẩn bị. Vô số lần chứng minh, hồ hưng quốc sắc thật là cái đáng tin, chỉ cần là Tần Hân yêu cầu đồ vật Nhất định hóa so tâm ra, chọn lựa lợi nhất. Chỉ là xin tre liền mua vài đại túi, tần hân ở lượng quá lẩu cay nồi lúc sau, liền đem yêu cầu xin tre chiều dài cùng Hồ Hưng Quốc nói. Hồ Hưng Quốc trực tiếp đi nhà sướng mua, tiện nghi một ít, xin tre chiều dài là 25cm, trên cùng còn có thể khắc tự, chỉ là thời gian khẩn cấp, Hồ Hưng Quốc tạm thời không làm khác, mua hai loại không giống nhau, mỗi loại 5.000 căn cộng 400 đồng tiền. Hai loại không giống nhau, chủ yếu là phương tiện tần hân đi phân chia. Một loại có thể làm tô xuyến, một loại là hơn xuyến. Này đó viên là bán tương đối tốt, có đi tiểu bảo viên, bao tâm cá viên, mực hoàn, thân thân chẳng. Loại này viên mỗi dạng 10 cân, một túi 240 cái tả hữu, 60 đồng tiền. Chứ bỏ này đó còn có cua bài, cá đậu hủ, sủi cào tôm, cùng viên giống nhau giá cả, chỉ là cái số không giống nhau. Rau dưa này đó, hồ hưng quốc chạy vài cái chợ bán thức ăn, mới mua 20 tới cân, bởi vì chạy thời gian lâu lắm. Mới mẻ rau dưa đều bán hết. Không quan hệ, này đó có thể. Tần Hân cảm thấy Hồ Hưng Quốc đã giúp chính mình không ít vội. Đúng rồi, cái này là xương cốt, 10 cân. Theo xương cốt nhị đồng tiền một cân, Hồ Hưng Quốc mua 10 cân, nhưng là hắn không biết Tần Hân lấy tới làm cái gì. Hai người đang ở kiểm kê thời điểm, bán khoai tây cùng cả rốt bà cố nội tới, nhìn đến Tần Hân chính là đầy mặt xin lỗi, thật sự ngượng ngùng, trong nhà có sự chậm trễ. Mặc dù Tần Hân nói thật nhiều thứ, không cần tới sớm như vậy. Nhưng là bà cố nội chính là nhận định, nhất định phải sáng sớm đem khoai tây cùng cà rốt đưa tới, như vậy mới mới mẻ. Lao nhân có khi là thực bướng bỉnh, cho nên sau lại, tần hân cũng không nói nhiều. Tần hân nhìn bà cố nội đưa tới cà rốt, vừa thấy chính là mới đưa ngầm đào tốt, đúng rồi, mãi mãi, ngài ra loại có rau xanh sao. Bà cố nội, có. Tần hân hỏi, kia đều có cái gì? Bà cố nội một ngụm nói không ít, cải trắng, bao bao đồ ăn, đông cải xanh, tần ô, rau chân vịt. Còn có bắp. Tân Hân hỏi tiếp, kia chính mình có làm đậu hủ, mà khoai này đó sao? Đều có. Ba cố nội sinh ra nông thôn, vật như vậy đều là chính mình làm. Tân Hân vui vẻ, như vậy đi, ngài xem có thể hay không mang ta đi ngài ra, ta đi mua chút rau xanh trở về. Ba cố nội đương nhiên là đồng ý. Tân Hân vốn dĩ tính toán khai chính mình chạy bằng điện ăn uống xe, kết quả Hồ Hưng Quốc cảm thấy chạy bằng điện ăn uống xe quá chậm, cuối cùng khai vẫn là hắn xe bán tải. Xe khai nửa giờ. Mới đến bà cố nội ra, bà cố nội ra ở tại thành phố T vùng ngoại thành, bất quá tần hơn biết, tương lai 3 năm, nơi này cũng sẽ biến thành trung tâm thành phố khu vực. Bà cố nội ra vẫn là ngói cái phòng ở, này trung quanh 10 mẫu đất đều là nhà ta điền. Này điền xử lý thập phần sạch sẽ, một chút cỏ dại đều không có, nhìn ra được tới, bà cố nội là dụng tâm ở trồng trọn. Tới lúc sau, bà cố nội nói, các ngươi yêu cầu cái gì, ta đến ngoài ruộng cho các ngươi trích. Bà cố nội trong nhà còn có cái lao gia tử. Này đó đồng ruộng chính là rửa hai lão nhân loại, chỉ là lao da ra thân thể không tốt, nghe nói là tuổi trẻ khi rơi xuống bệnh căn, chồng chọn có thể, nhưng là bối trọng vật liền không được. Cho nên mỗi ngày đều là bà cố nội chọn đồ ăn đi ra ngoài bán, nhưng là bà cố nội rốt cuộc tuổi lớn, chọn trọng lượng cũng hữu hạn Tần Hân đem các loại rau chân vịt, tần ô, cải trắng, bao đồ ăn, đông cải xanh này đó rau dưa đều mua 20 cân, lại mua 10 cân đậu hũ cùng ma khoai, cuối cùng còn tuyển 20 cân củ cải trắng. Hơn nữa khoai tây cùng cà rốt giá cả, bà cố nội tổng cộng thu Tần Hân 320 đồng tiền. Lúc gần đi, Tần Hân nói, nếu ta bên này thượng giá sau bán nhiều, khả năng mỗi ngày đều yêu cầu nhiều như vậy lượng. Bà cố nội cùng lão ra ra lập tức vui vẻ, một ngày thu vào 320 đồng tiền, này một tháng cũng có 9.000 nhiều thu vào, chỉ là, thực mau bà cố nội liền phát hiện một vấn đề, này đó lượng nhiều, nhưng là tổng sản lượng nàng bối không dậy nổi a Hồ Hưng Quốc Đại Khái phát hiện bà cố nội ban khoăn. Liền nói, nếu tiểu hân xác định phải dùng, về sau ta mỗi ngày tới thu. Bà cố nội vừa nghe vui vẻ cực kỳ, cảm ơn tiểu tử. Đến lúc đó chỉ cần ước định một cái thời gian, bọn họ hai vợ chồng già ở ước định thời gian trước, đêm này đó đồ ăn chuẩn bị tốt lâu được rồi. Hồ Hưng Quốc lắc đầu, hẳn là. Thân hân đem Hồ Hưng Quốc bên này nhập hàng tiền cũng cho. Bởi vì đi bà cố nội bên này thu đồ ăn chậm trễ một tiếng rơi thời gian, về đến nhà. Tần Hân phát hiện Mai Tòng Liên lại đem ngày mai chuẩn bị làm không sai biệt lắm. Thấy Tần Hân trở về, Mai Tòng Liên chạy nhanh ra tới hỗ trợ đem này đó rau xanh nhận được Toa An đi. Hiện tại yêu cầu ta làm cái gì? Mai Tòng Liên hỏi. Đem này đó xin che toàn bộ rửa sạch, dùng nước sôi tiêu độc. Hiện tại Toa An bên trong không có tủ khử trùng, vì khách hàng thực phẩm an toàn, Tần Hân cảm thấy vẫn là đến bảo đảm cơ bản an toàn vấn đề. Mai Tòng Liên được đến Tần Hân nói, lập tức động thủ nấu nước đi năng xin che. Tần Hân cũng không nhàn rỗi, lầu ô đèn canh đế muốn trước làm ra tới, Tần Hân đem hồ hưng quốc mua đại cốt lấy ra một bộ phận đến bên ngoài, tìm Mai Tổng Thanh Mượn đem dịu, đem mỗi căn cốt đầu chém thành tam nửa, rửa sạch sau đặt ở trong nước âm. Thừa dịp thời gian này, Tần Hân đem vừa rồi mua trở về rau xanh lấy ra tới tẩy, Mai Tổng Liên bên này xiên tre đã nâng hảo, đặt ở một bên để ráo hơi nước. Mai Tổng Liên đem xiên tre lịch hảo lúc sau, cũng gia nhập rửa rau giữa tới. Tần Hân thấy xương cốt phao không sai biệt lắm, lấy ra nồi rửa sạch một lần, gia nhập nước lạnh, lại đem xương cốt đảo đi vào, sau đó khai hỏa, ngã vào rượu gia vị, chắc một lần thủy, làm như vậy có thể giảm bớt đại cốt mùi tanh. Đại cốt thượng còn dính một ít thịt chậm rãi biến bạch, tần hân đem đại cốt vớt ra tới, đặt ở nước lạnh hạ lại xúc rửa một lần, sau đó lại lần nữa hạ nổi. Lúc này cùng lần đầu tiên chắc thủy không giống nhau, cùng đại cốt cùng nhau hạ nổi còn có hành đoạn cùng cắt xong rồi hành đường phiến, tần hân còn gia nhập một tiểu đem hòa tiêu cùng bát giác. Chờ đến trong nồi thủy biến sôi trào khi, tần hân đem hỏa điều tiểu, sau đó đem mua tới củ cải trắng tuyển một cái đại rửa sạch sẽ, cắt thành phiến trạng ngã vào trong nồi, sau đó cùng Mai Tòng Liên cùng nhau bắt đầu xuyến xuyến. Viên linh tinh nguyên liệu nấu ăn, một cây xin tre thượng có thể xuyến ba cái, cua bài một cây xin tre thượng một cái, đậu hủ cắt thành hình chữ nhật khối, một cây xin tre hai khối, cải trắng này đó, một cây xin tre một mảnh lá cây, tần hân yêu cầu là bảo đảm xin tre thượng có thể xuyến mãn. Tần Hân phát hiện toa ăn bên trong túi một hồi liền chứa đầy, dứt khoát chạy đến Mai Tổng Thanh Điện mua mười mấy đại quanh tròn, rửa sạch sẽ lúc sau, đem xuyến tốt xuyến đặt ở mặt trên, đến lúc đó thống nhất đặt ở tủ lạnh, nói lên tủ lạnh, Tần Hân cảm thấy toa ăn cũng yêu cầu mua sắm một cái lớn một chút tủ đông, hiện tại cái này hoàn toàn không đủ trang, chỉ có 30 thang, hoàn toàn không đủ dùng. Đặc biệt thành phố Tê Vốn Dĩ khí hậu liền ấm áp, càng đường này đều tháng 4, lập tức tiến vào tháng 5 sẽ càng nhiệt. Mai Tỏng Liên xuyên xuyên, Ngừng đầu nói, trong nổi hương vị càng ngày càng thơm. Nếu không phải nhìn Tần Hân làm, Mai Tòng Liên còn tưởng rằng đây là thả cái gì tinh dầu. Ân, đợi lát nữa một người tới một chén. Cái này nổi hữu hạn, một lần nhiều nhất nấu hai cân đại cốt, nhưng nếu đổi cái nổi to, toa ăn không gian lại không được. Kỳ thật so sánh với bình thường xe, cái này toa ăn không gian thật sự rất lớn, chỉ là Tần Hân lúc trước định chế thời điểm, tuyển sở hữu công năng, cho nên thoạt nhìn liền không như vậy đại. Tần Hân xuyến hảo thủ thượng đậu hủ Không thể không nói bà cố nội ra đậu hủ thập phần nột, hơi không chú ý liền sẽ phá. Tần Hân đem đậu hủ đặt ở khung, đứng dậy nhìn mắt trong nồi đại cốt, canh đã biến bạch, Tần Hân gia nhập một ít muối, sau đó đem canh dùng bằng gạt lọc, tuyển một cái đại thiết chén đặt ở bếp điện từ thượng. Sau đó đem các loại xuyến mỗi dạng tuyển bốn loại đặt ở trong nồi nấu. Chờ đến nguyên liệu nấu ăn đều chín lúc sau, Tần Hân đem này đó nguyên liệu nấu ăn phân biệt phong tới bốn cái trong chén, sau đó đem canh đảo đi vào, trong liên tỷ trước không nội sống. Nhìn này bốn phân lẩu ấu đèn, Mai Tòng Liên lập tức minh bạch Tần Hân ý tứ, bưng hai chén trước cấp Mai Tòng thanh vợ chồng hai người, sau đó lại trở lại toa ăn chung, cầm lấy một khát chén. Tần Hân nấu xuyên canh đế, đem xương cốt toàn bộ đều dịch ra tới, này sẽ chỉ còn màu trắng canh đế, trang bị trong chén nguyên liệu nấu ăn, Mai Tòng Liên thế nhưng cảm thấy phá lệ hương. Trước kia ăn lẩu thời điểm, Mai Tòng Liên ghét nhất ăn loại này từ siêu thị mua tới viên, chủ yếu không thể ăn, mặt khác bên trong cũng không biết sang cái gì thượng vàng hạ cám đ Này sẽ nghe lên, Mai Tòng Liên cảm thấy chính mình tựa hồ không như vậy chán ghét. Mai Tòng Liên trước cầm xuyến đi tiểu bò viên, cắn tiếp theo khẩu, bên trong nước canh trực tiếp bay ra tới, Mai Tòng Liên chạy nhanh đem đầu vặn đến một bên đi. Thân hân, tiểu tâm năng. Dĩ vãng khách hàng mỗi lần bắt được đồ ăn thời điểm, đều sẽ bị năng, Mai Tòng Liên phía trước còn không thể lý giải. Hiện tại rốt cuộc có thể cảm nhận được vì cái gì khách hàng sẽ cứ như vậy khẩn cấp ăn. Bởi vì thật sự rất thơm. Có ăn cái thứ nhất viên giáo hấn ở ăn cái thứ hai thời điểm Mai Tỏng Liên liền đặc biệt thật cẩn thận từng điểm từng điểm cắn khai viên bên trong nước canh thực mau chảy ra chờ hơi chút lạnh một ít đem viên canh uống sạch nùng hương vô cùng Mai Tỏng Liên ăn xong hai cái cảm thấy có chút dầu mỡ lại nhìn canh bạch bạch canh xương hầm còn có củ cải hương vị uống xong một ngụm chăn lấy nháy mắt bị giải Mai Tỏng Liên lại cầm lấy một chuỗi cải trắng cái này cải trắng là bà cố nội ra loại một cái xiên tre thượng chỉ có thể xuyến một mảnh một ngụm cắn đi xuống thơm ngọt ngon miệng Bởi vì hạ nổi là chay mặn cùng nhau nấu, cho nên cải trắng ở hấp thu này đó món ăn mặn du lúc sau, trở nên thập phần mềm, không sai biệt lắm là vào miệng là tan. Chương 30 Chỉ chốc lát, một chén lớn lẩu ổ đèn, Mai Tòng Liên liền ăn xong rồi. Ăn xong lúc sau, Mai Tòng Liên mới phát hiện chính mình dạ dày căng đến không được, liên tục nói, này không được, đến hoạt động hoạt động. Mai Tòng Liên chủ động đem nổi toàn bộ rửa sạch sẽ, sau đó tiếp tục xuyên xuyến, nguyên bản xuyến là ngồi. Lúc này Mai Tòng Liên là ngồi ở xuyến. Đến nỗi điều lẩu ô đèn tương, Tần Hân cũng nghĩ kỹ rồi, ăn lẩu ô đèn khách hàng, nếu muốn ăn cay, liền có thể phóng tương ớt, nếu không cay, có thể trực tiếp phóng một muỗng canh, dù sao Tần Hân nấu như vậy một nồi to canh đế, có thể thêm rất nhiều lần. Phần 23 Mì chua cay tương ớt cũng mau dùng xong rồi, Tần Hân chạy đến trên lầu đem ngày hôm qua đổi ru lấy ra tới, sau đó toàn bộ làm thành tương ớt. Mai Tòng Liên là biết cái này tương ớt, hỏi. Kiều lẩu ổ đèn thêm tương ớt muốn quý một ít sao? Điểm này, Tần Hân đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu bình thường tương ớt liền không cần nhiều lấy tiền, thêm loại này tương ớt, cùng mì chua cay giống nhau, nhiều thu bốn đồng tiền. Mai Tòng Liên gật đầu, "Tần, Tần Hân, giữ lại không cần xuyến, Tòng Liên tỷ đi về trước nghỉ ngơi đi." "Hảo." Mai Tòng Liên liền đi trước. Tần Hân lại làm vấn, trứng gà cùng với bánh, làm xong lúc sau đột nhiên nghĩ đến, này lẩu ổ đèn hay không có thể đổi? Vì thế Tần Hân cầm mì chua cay Bánh cùng lẩu ô đèn lên lầu, kêu gọi hệ thống. Tần Hân phát hiện nhưng đổi đồ vật có tam dạng, mì chua cay, cà rốt khoai tây ti bánh cùng với lẩu ô đèn. Tần Hân trước điểm mì chua cay cùng trứng gà, đổi 17 phân, lại đem lẩu ô đèn đổi. Lẩu ô đèn đồ vật tuy nhiều, nhưng cũng liền giá trị 15 phân. Đổi xong này đó, Tần Hân chuẩn bị đi đổi cà rốt khoai tây ti bánh thời điểm, phát hiện đã điểm không được. Tần Hân chỉ phải kêu gọi nho nhỏ, nho nhỏ. nho nhỏ. Nhỏ, nhỏ lập tức trả lời. Khách hàng 08277 có chuyện gì? Tân Hân, ta hôm nay như thế nào đổi không được cả rốt khoai tây ti bánh A? Nho nhỏ, khách hàng đã đổi 2 phân đồ vật. Tân Hân trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, hỏi, có ý tứ gì? Nho nhỏ, khách hàng nhưng đổi cơ hội 2 lần, nhưng bán ra cơ hội 2 lần. Hôm nay bán ra mì chua cay trứng gà cùng lầu ô đèn, đã không có cơ hội bán ra mặt khác đồ vật. Tân Hân lập tức lĩnh hội lại đây, cho nên ta phía trước bán ra thời điểm, vẫn luôn dùng chính là 2 lần cơ hội. Nho nhỏ, khách hàng nhưng đổi cơ hội đến đạt hai lần thời điểm, nhưng bán ra cơ hội cũng là hai lần. Tân Hân thiếu chút nữa không hợp máu, hóa ra nàng phía trước còn cho rằng cả rốt khoai tây ti bánh có thể cột lấy mì chua cay cùng nhau tiêu thụ, nguyên lai là hai lần cơ hội. Hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện, thỉnh khách hàng 08277 nhanh chóng đổi đồ vật, bằng không đem ở 10 giây nội bị truyền tống đi ra ngoài. Tân Hân chạy nhanh đổi hai phân du, sau đó bị truyền ra hệ thống. Kỳ thật vừa rồi đổi xong hai dạng vật phẩm lúc sau, Tần Hân tích phân tới 302, chỉ là Tần Hân kinh ngạc với chính mình cả rốt khoai tây tì bánh như thế nào không có đổi, cho nên đối tân công năng kích phát cũng không phát hiện. Tần Hân đổi du lúc sau, hệ thống tích phân biến thành 298. Ra hệ thống, Tần Hân yên lặng đem cả rốt khoai tây tì bánh ăn, tuy rằng cả rốt khoai tây tì bánh không thể đổi, nhưng là lẩu ô đẻn thêm mì chua cay cũng có 32 phần, này cũng coi như một cái tiến bộ. Tần Hân ăn xong bánh, bắt đầu ghi sổ. Phát hiện chính mình tiền lời đã đột phá 4 vạn năm, lại có một đoạn thời gian, liền có thể thuê nhà. Tần Hân lấy ra phía trước giấy trắng, sau đó một lần nữa vẽ một phần thức đơn, cái này mặt trên đều là lẩu ấu đèn, sở hưu món ăn mặn thống nhất hai nguyên, thức ăn chay một nguyên. Họa hảo thức đơn, Tần Hân đem trang giấy đặt lên bàn, đi tắm rửa một cái, đổi hảo quần áo, liền đi nghỉ ngơi. Lầu 3 ban công loại rau dưa hiện tại toàn bộ biến thành hành cường tỏi, rốt cuộc Tần Hân yêu cầu rau dưa lượng quá lớn. Cái này tiểu sân phơi hiện tại hoàn toàn vô pháp thỏa mãn Tần Hân nhu cầu lượng. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Hân đi đêm qua hỏa thực đơn đặt ở trong khung, Mai Tòng Liên ở trên xe bao bánh bao, Tần Hân lên xe lúc sau đem trước một ngày nấu canh đế ngã vào lầu ô đen nồi, đắp lên cái nắp, liền xuất phát. Hiện giờ, mặc dù Tần Hân lái xe, Mai Tòng Liên cũng có thể ở trên xe bao bao tử hoặc là làm chuyện khác. Gần nhất Tần Hân lái xe vững vàng, thứ hai, này chạy bằng điện toa ăn tốc độ cũng không mau, cực hạn cũng liền 80 mã Đến lao địa điểm, lầu ố đèn canh cũng nấu không sai biệt lắm, Tần Hân đem mặt trên cái nắp vắt trần, đem hỏa điều tiểu, sau đó lấy ra xuyến tốt xuyến, đem chay mặn giao nhau tách ra phóng tới bốn cái ô vông. Mai Tòng liên liên lặng ghi nhớ phóng xuyến vị trí. Thức mau, lao khách hàng nhóm liền phát hiện, Tần Hân lại thượng giá tân bữa sáng. Có khách nhân nghi hoặc hỏi, lầu ô đèn. Tần Hân đại khái giới thiệu hạ, lầu ô đèn thức đơn, Tần Hân là đơn độc đặt ở một cái trong khung. Ta muốn ca viên, đi tiểu bỏ viên cải trắng, đậu hủ, điểm hảo lúc sau, thần hân nói muốn cay vẫn là không cay, ta muốn cái kia nhiều hơn 4 đồng tiền tương ớt, cái này khách hàng cũng là thường xuyên tới thần hân quầy hàng thượng ăn, cho nên biết cái kia tương ớt hương vị hảo, thần hân thêm hảo lúc sau đưa cho khách nhân, mai tỏng liên bên này cũng không nhàn rỗi, nhìn này đó có rảnh, chạy nhanh phóng xuyến đi xuống nấu, hoa hoa mặt nữ sinh đêm qua liền tưởng hảo, hôm nay buổi sáng ăn ngũ cốc bánh, rốt cuộc đã lâu không ăn, kết quả gần nhất Phát hiện Tần Hân thượng tân lẩu Âu Đèn, trong tình huống bình thường, nàng thích ở buổi tối ăn lẩu Âu Đèn, có thể coi như cơm chiều. Bất quá hiện tại, hoa hoa mặt chờ không được buổi tối, nàng biết, khả năng đến không được giữa trưa, Tần Hân bên này nguyên liệu nấu ăn liền bán xong rồi. Hoa hoa mặt nữ sinh đối với thực đơn nói, này đó xuyến xuyến đều hảo muốn ăn a Vậy ngươi ăn không hết. Ngày hôm qua Tần Hân nấu kia một phần, mai tỏng liên bọn họ tam tuy rằng ăn xong rồi, khá vậy bị căng quá sức. Hoa hoa mặt nữ sinh cuối cùng tuyển bốn hơn bốn tố, vẫn là ở tần hân lần nữa nói đủ rồi dưới tình huống, không lại tiếp tục điểm. Hoa hoa mặt nữ sinh một bên quét chi trả mã một bên nói, ta muốn cái kia bốn đồng tiền tương ớt. Ấn kia. Tần hân múc hảo tương ớt đưa cho hoa hoa mặt nữ sinh. Hoa hoa mặt nữ sinh vẻ mặt hạnh phúc bưng lẩu ổ đèn đi phòng học. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày mua tần hân bữa sáng, chi ra so ngày thường nhiều không ít, nàng mẫu thân phát hiện lúc sau, hỏi rõ ràng nguyên nhân. Liền Trộm đã tới Tần Hân nơi này một lần, mua một phần bữa sáng, kết quả phát hiện hương vị làm đích xác thật không tồi. Điều tra lúc sau, Hoa Hoa mặt nữ sinh mụ mụ còn phát hiện nhà này sớm một chút, lại vẫn tiếp thu quá thị trường giám thị cục kiểm tra đo lường, cho nên Hoa Hoa mặt nữ sinh mẫu thân cấp sinh hoạt phí mỗi tháng nhiều hơn 1000. Cái này làm cho Hoa Hoa mặt nữ sinh cao hứng thật lâu, nói như vậy, ở mua bữa sáng thời điểm, liền ít đi rất nhiều cố kỵ, cho nên hiện tại, trên cơ bản là Hoa Hoa mặt nữ sinh muốn ăn cái gì, liền mua cái gì. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, trừ bỏ lẩu ấu đèn, mặt khác nguyên liệu nấu an toàn bộ bán không, Tần Hân bắt đầu thu thập. Mai Tòng Liên nhìn Tần Hân đồ vật, nghi hoặc nói, cái này không bán sao. Lẩu ấu đèn còn có chút viên không bán đi. Tần Hân lắc đầu, ngày mai lại bán cũng là giống nhau. Dù sao này đó xuyến có thể phóng tủ lệnh, lại nói chỉ là chỉ bán lẩu ấu đèn này nhất dạng sản phẩm, có chút chỉ một, hấp dẫn không được quá nhiều người, khả năng mấy cái giờ thu vào cũng liền 100 nhiều mau, lãng phí thời gian. Tường Hảo lúc sau, Thần Hân liền tính toán trực tiếp thu quán. Hai người đem đồ vật thu Hảo, đóng lại cửa sổ. Thần Hân khởi động xe, đối mặt sau Mai Tòng Liên nói, đúng rồi, ta phải đi trước ra điện thành mua cái tủ đông. Hảo. Mai Tòng Liên cũng phát hiện trên xe tủ lạnh không gian không đủ đại, đặc biệt hiện tại thượng tân lẩu ô đen lúc sau, càng là phát hiện tủ lạnh đồ vật không đủ trang. Hai người đi thương thành, thẳng đến bán tủ đông địa phương, lắc lư một vòng, Thần Hân cuối cùng tuyển cái siêu đại tủ đông, một bên giữ tươi. Một bên đóng băng. Nghe nói muốn trang bị địa điểm liền ở dưới lầu toa an nội, người bán hàng lập tức liên hệ trang bị viên lại đây hỗ trợ trang bị. Bởi vì tủ đông đặt ở toa an thượng yêu cầu cố định, cùng phóng trong nhà không giống nhau, cho nên nhiều chút chính tự. Từ tuyển đến trang bị hảo, cộng hoa nửa giờ thời gian. Trang bị viên trang bị xong, công đạo, cái này tủ đông yêu cầu tĩnh trí 2 cái giờ mới có thể bắt đầu dùng. Thần hân, tốt. Chờ trang bị viên rời đi, thần hân nhìn lại mất đi một chút toa không gian năm lấy, này thật đến chạy nhanh kiếm tiền, hảo thuê nhà. Hai người trở về lúc sau, bắt đầu quét tức toa ăn, bởi vì hôm nay có trang bị viên tới trang bị tủ đông, cho nên toa ăn mà so thường lui tới muốn dơ một ít, kỳ thật mỗi ngày buổi sáng bán sớm một chút thời điểm, Mai Tòng Liên đều sẽ ở không như vậy vội khoảng cách, lấy thượng rẻ lao đem trên mặt đất sát một bên. Bởi vì Tần Hân nói qua, khách hàng đứng ở bên ngoài, thông qua cửa sổ có thể thấy toa ăn đại bộ phận, cho nên nhất định phải sạch sẽ. Như vậy khách hàng mới có thể tín nhiệm bọn họ. Mai Tỏng Liên vốn dĩ cũng là cái ái sạch sẽ, cho nên hai người cùng nhau hợp tác, này toa ăn vẫn luôn đều cùng tân giống nhau. Hai người ở toa ăn bận việc, Lục Nhất Minh lái xe, này bận rộn ba ngày, hắn buổi sáng cũng chỉ ăn một cái trứng gà, nếu có thể tới thượng một chén mì chua cay thì tốt rồi. Nghĩ nghĩ, thật đúng là ở phía trước nhìn đến cùng tần hân giống nhau toa ăn, Lục Nhất Minh nhìn nhiều liếc mắt một cái, kinh ngạc phát hiện, này giống như chính là tần hân toa ăn. Lục Nhất Minh không chút suy nghĩ, trực tiếp đem xe giữa bên cạnh dừng lại, cũng không cùng hàng phía sau cố vô dục giải thích, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Cố vô dục vương văn kiện, ở nhìn đến bên phải toa ăn lúc sau, yên lặng lại cầm lấy văn kiện. Lục Nhất Minh chạy đến toa ăn bên, ta liền nói giống ngươi toa ăn, kết quả vừa thấy, thật đúng là ngươi. Tân Hân cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp gỡ Lục Nhất Minh, còn không có ăn cơm chưa sao. Lục Nhất Minh, mau đừng nói nữa, đừng nói cơm trưa, ta liền cơm sáng đều chỉ ăn cái trứng gà. Bất quá nghĩ đến trong xe đại gia cái gì cũng chưa ăn, lại cảm thấy hắn rốt cuộc còn ăn nhiều cái trứng gà. Tần Hân hỏi, muốn ăn cái gì? Lục Nhất Minh chuẩn bị nói mì chua cay, kết quả người được canh xương hầm hỏi, cái này là cái gì? Hắn giống như không nhớ rõ Tần Hân còn bán canh. Lầu ổ đèn canh đế. Này sẽ ngao đến không sai biệt lắm. Lại có tân cơm điểm. Lục Nhất Minh nói nhìn nhìn thực đơn, phát hiện lẩu ô đèn còn có không ít đồ vật, chính hắn còn hảo thuyết, nhưng hắn xác thật không biết cố vô dục muốn ăn cái gì. Liền cách xe hỏi, lão đại, này có quan hệ đồng nấu, ngươi ăn sao? Thanh lanh thanh âm, từ trong xe chuyển đến, hảo. Lục nhất minh hỏi xong, lại nhìn về phía thần hân, này thực đơn có thể lấy ra tới sao? Thần hân giúp lục nhất minh đem thực đơn lấy ra tới. Lục nhất minh tiếp nhận thực đơn, cảm tạ. Lục nhất minh đi đến cửa sổ xe biên, cửa sổ xe diêu hạ tới, một con trắng non thon dài tay tiếp nhận lục nhất minh chuyển đạt thực đơn. Cửa sổ mở rộng ra. Đây là hân lần đầu tiên nhìn đến trong xe người, nhưng đương nàng nhìn đến lúc sau, cả người trực tiếp sở mà ta. Ai có thể nghĩ đến, cho tới nay Lục Nhất Minh trong xe người thế nhưng là cố vô dục. Chương 31. Cái kia siêu cấp đại vai ác. Thần Hân thiếu chút nữa không hợp máu. Nguyên bản nàng tới thành phố T, chứ bỏ rời xa chính mình sinh hoạt, còn có chính là muốn tránh khai nam chủ cùng nữ chủ, thành phố T là ly nam chủ cùng nữ chủ xa nhất địa phương, hơn nữa nàng chính mình cũng thích nơi này. Quan trọng nhất chính là Tới này lúc sau, Tần Hân chưa bao giờ cảm thấy chính mình hội ngộ thượng cố vô dục. Nàng nhưng nhớ rõ cô vô dục nhất không thích ăn cái gì, vì công tác, có thể vài thiên không ăn cơm, cũng đúng là bởi vì cái này nhược điểm, nam nữ chủ mới đem cô vô dục đánh bại. Bên này Tần Hân phát ngốc thời điểm, Mai Tòng Liên cũng ngây ngẩn cả người, nàng sống lớn như vậy số tuổi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trường như vậy tuân tiếu tiểu tử. Mẫu chốt, cả người còn rất có khí thế. Nếu nói lục nhất minh đối Tần Hân có ý tưởng, Mai Tòng Liên kiên quyết không duy trì, nhưng là nếu là trên xe người nam nhân này nói, Mai Tỏng Liên cảm thấy chính mình đại khái sẽ cử đôi tay duy trì. Nếu Tần Hân biết Mai Tòng Liên cái này ý tưởng, đại khái sẽ kiên quyết lắc đầu, chuyện gì, cùng thư thượng quan trọng nhân vật nhất lên quan hệ cũng chưa kết cục tốt, liền tỉ như nàng đời trước, làm nữ chủ sinh hoạt đối lập, nàng cũng không nên lại quá như vậy sinh sống. Bên này cố vô dục chỉ nhìn lướt qua thực đơn, đệ còn cấp lục nhất minh, giống nhau một phần. Lục Nhất Minh đem thực đơn cấp tần Hân nhét trở lại đi, mỗi dạng đều tới một phần, tới hai chén, đúng rồi, muốn cái kia từớt. ớt. Thần Hân nói, chờ một lát, canh đế mới nấu hảo. Không thành vấn đề. Mới đầu, Lục Nhất Minh xuống xe lúc sau mới phản ứng lại đây, chính mình không cùng cố vô dục nói, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không lo lắng. Vừa rồi cố vô dục chính mình điểm đơn, đã nói lên nhà hắn lao đại nguyện ý chờ, kia hắn còn có cái gì sợ quá, hắn liền nói, phàm là chuyện gì. Cùng cái này Tần Hân móc nối, nhà hắn lao đại phản ứng liền giống nhau. Tần Hân tuyển một bộ phận canh ra tới, đặt ở trong nồi, đem mỗi dạng xuyến cầm hai phân ra tới đặt ở trong nồi. Lục Nhất Minh tiếp nhận, ngươi liền trụ này sao? Tần Hân gật đầu. Thấy trong nồi nấu hảo lúc sau, Tần Hân cầm hai cái giấy chén ra tới, điều hảo gia vị lúc sau đưa cho Lục Nhất Minh. Lục Nhất Minh, đi trước. Phần 24 Tần Hân, đi thong thả. Lục Nhất Minh vẫn an Tần Hân vị trí. Chủ yếu là phương tiện tiếp theo ăn cơm thời điểm tới tìm Tần Hân, rốt cuộc nhà hắn lao đại không hảo hảo ăn cơm thời điểm, cũng chỉ có Tần Hân làm đồ ăn, có thể làm hắn nuốt xuống. Trở lại trên xe, Lục Nhất Minh trực tiếp đem xe khai trở về công ty phía dưới bãi đỗ xe, sau đó Lục Nhất Minh dẫn theo hai phân lầu ô đèn, cùng cố vô dục trở lại văn phòng. Lục Nhất Minh cầm trong tay lầu ô đèn phong tới cố vô dục trên bàn, sau đó yên lặng lui đi ra ngoài, đi lên còn rất tinh tế đóng cửa lại. Ngồi ở bên ngoài chính mình văn phòng. Lục Nhất Minh gấp không chờ nổi ăn lên, hắn ăn trước một ngụm cá viên, phối hợp canh xương hầm hương vị, này đó viên tựa hồ đều phát huy chính mình lớn nhất mỹ vị, món ăn mặn ăn xong rồi, Lục Nhất Minh mới bắt đầu ăn chay đồ ăn. Thực mau trong chén chỉ còn lại có một chua cải trắng, làm cũng không thích ăn cải trắng Lục Nhất Minh, nhìn đến trong chén chỉ có cải trắng, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra tới cắn một ngụm, kinh ngạc phát hiện, này cải trắng hương vị thập phần ngon miệng, như là giải vừa rồi nị giống nhau, dạ Già dày cũng thập phần thoải mái, Lục Nhất Minh không thể không bội phục Tần Hân, trước nay không ai có thể đem cải trắng làm được này phân địa phương, có thể làm hắn cảm thấy ăn ngon. Ăn xong lúc sau, Lục Nhất Minh đem canh cũng uống cái sạch sẽ, hắn vừa rồi chính là thấy được, Tần Hân canh đế đều là chính mình ngao chế canh xương hầm, cũng không phải là cái gì phấn pha chế ra tới. Bên này cố vô dục xem xong trong tay văn kiện, cũng bắt đầu ăn khởi lẩu ô đèn tới, với hắn mà nói, này đó thịt viên tuy rằng không có gì đặc sắc, cực ở canh đế không tồi. Cho nên làm này đó thịt viên vị bởi vì canh đế, cũng tăng lên một cái cấp bậc, lại nói này đó rau xanh, mới mẻ khi rau, ở gieo trồng khi không có thêm phân hóa học. Nhìn ra được tới, Tần Hân làm ăn uống, còn rất coi trọng nguyên liệu nấu ăn. Cố vô dục đem một chén lẩu ô đèn ăn xong, sơ sơ chính mình có chút căng dạ dày, vốn định gọi điện thoại làm Lục Nhất Minh tiến vào pha trà, nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình động thủ phao một hồ hồng trà. đương Lục Nhất Minh ăn xong chính mình kia phân lẩu ô đèn, ở bên ngoài đãi một hồi. Mới tiến cô vô dục văn phòng, chuẩn bị thu thập thời điểm, lại phát hiện cô vô dục chính mình đang ở pha trà, thiếu chút nữa không sợ tới mức nem tới. Đi theo cô vô dục nhiều năm như vậy, Lục Nhất Minh cũng biết cô vô dục tính tình, hoặc là đặc biệt phiền, hoặc là đặc biệt vui vẻ thời điểm, cô vô dục mới có thể chính mình động thủ pha trà. Mà lúc này, Lục Nhất Minh hít sâu một hơi, trộm nhìn mắt cô vô dục, nhà hắn dục ra trên mặt chút nào tức giận biểu hiện đều không có, chẳng lẽ nói cô vô dục giờ phút này thực vui vẻ được đến điểm này nhận chi lục nhất minh càng chấn kinh rồi nhà hắn dục ra vì cái gì vui vẻ chẳng lẽ là lục nhất minh quét mắt bản đuôi chống chân chén mặt trên còn có hân hân cái này đặc biệt logo lục nhất minh lắc đầu tuyệt đối không có khả năng là bởi vì này chén lẩu ô đen cố vô dục bưng tiểu tử sa li phẩm một ngụm hồng trà năm nay mới ra kỳ môn hồng trà hương vị quả nhiên không tồi cố vô dục một chén nhỏ hồng trà mau uống xong rồi phát hiện lục nhất minh còn đứng tại chỗ lạnh lùng nói còn không thu Lục Nhất Minh sợ tới mức đánh một cái giật mình, bay nhanh đem trên bàn thu thập sạch sẽ, chạy đi ra ngoài. Cố Vô Dục nhìn Lạc chạy thân ảnh, bên miệng thế nhưng lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười. Bên này Hồ Hưng Quốc trở về lúc sau, cùng Tần Hân đem hôm nay hàng hóa kiểm kê vừa lật, sau đó hỏi Tần Hân, hay không tiếp tục ở bà Cố nội kia thu mua giao dưa, được đến Tần Hân khẳng định hồi đáp lúc sau. Hồ Hưng Quốc lại nói, lẩu ố đèn chén yêu cầu định chế sao? Tần Hân nói, yêu cầu, ta vừa rồi đem yêu cầu bổ bao nilon. Hộp giấy cùng chén số lượng đều thống kê ra tới, phiền thoái hồ đại ca giúp ta cùng đi định. Không thành vấn đề. Hồ Hưng Quốc tiếp nhận đơn tử, ta ngày mai liền đi định. Kỳ thật đơn độc bao ni lon này đó, Hồ Hưng Quốc có thể trực tiếp gọi điện thoại đặt hàng, nhưng là lần này ra lẩu ô đèn chén, Hồ Hưng Quốc chính mình muốn đi tuyển. Toa ăn thượng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt sau, mai tòng liên liền trước lên, lên rồi, tần hân lại làm tốt mì chua cay trứng gà cùng lẩu ô đèn, lúc này mới lên lẩu. Tiến vào không gian lúc sau. Tân hân lúc này mới phát hiện, ngày hôm qua thế nhưng kích phát rồi tân hệ thống công năng, nguyên lai like ngày hôm qua đổi hai dạng vật phẩm lúc sau, hệ thống tích phân đã đột phá 300, tuy rằng đổi xong vật phẩm, hệ thống tích phân chỉ có 298. Thần công năng bên cạnh, có một đoạn giới thiệu. Tân hân nhìn này đoạn văn tự, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hệ thống bên trong nhiều 10 cái chữ vật không gian, có thể đem bên ngoài vật phẩm phóng tới này đó trong không gian bảo tồn, liền tương đương với nhiều cái tùy thân kho hàng giống nhau, có thể tùy dùng tùy lấy. Chỉ là tần hân tiến hệ thống số lần như cũ có hạn chế, nho nhỏ, có phải hay không tích phân tới trình độ nhất định, có thể tùy thời tiến vào cái này hệ thống a. Nho nhỏ, cái này trước mắt vô pháp báo cho khách hàng. Tần Hân. Rõ ràng khi dễ nàng tích phân đế, đại khái cảm giác tới rồi tần hân thái độ, nho nhỏ nói, bất quá khách hàng đặt ở hệ thống vật phẩm, không có hạn sử dụng. Tần Hân, có ý tứ gì? Tần Hân chính là nhớ rõ, những lời này không có xuất hiện ở vừa rồi công năng giới thiệu. Nho nhỏ, chính là nói, khách hàng bỏ vào đi một phần lầu ô đèn, 10 ngày lúc sau lại đến lấy, cùng bỏ vào đi thời điểm vẫn là giống nhau. Tân hân, vẫn là nhiệt. Nho nhỏ, đúng vậy. Tân hân nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, yên lặng ở trong lòng cảm thán hệ thống cường đại. Nếu vô hạn sử dụng nói, về sau nàng liền có thể làm 5 phân mì chua tay, 5 phân lầu ấu đèn, sau đó 5 ngày đổi xong lúc sau, lại đến làm tân, hoặc là có cái gì mặt khác cũng đều có thể phóng tới trong không gian. Tân Hân, đúng rồi, cái này lớn nhỏ có hạn chế sao? Nho nhỏ, không có, chỉ có kiện số hạn chế. Phóng một cái phi cơ đều có thể. Tân Hân đương nhiên không phải tưởng thả bay cơ, chỉ là như vậy vừa hỏi. Nho nhỏ, đúng vậy, có thể phóng mười giá phi cơ. quả nhân hảo, Tân Hân vui vẻ cực kỳ. Đại ở hệ thống thời gian hữu hạn, hệ thống nhắc nhở lúc sau, Tân Hân đổi song du, đã bị chuyển đi ra ngoài. Bởi vì có quan hệ đông nấu bán ra. Tần Hân đơn ngày tiền lời lại nhiều không ít, một túi cá viên 60 khối, bên trong có 240 cái, có thể xuyến 80 cái 160 đồng tiền, kiếm 100 khối. Cơ bản mỗi túi viên đều có thể kiếm 100 nguyên, chỉ là có chút viên không có bán xong, đào lên nhập hàng chi ra, Tần Hân hôm nay tiền lời đạt tới 3.978 nguyên. Lại nỗ lực một phen, đột phá 4.000 sắp tới. Tần Hân thu thập hảo hết thảy, tắm rửa xong liền ngủ. Dưới lầu Mai Tòng Liên cùng Mai Tòng Thanh một bên nói chuyện phía một bên xem TV, kỳ thật Mai Tòng Liên TV xem thiếu. Chủ yếu là Hồ Hưng Quốc, thích xem tin tức, từ Trung ương tin tức, nhìn đến tỉnh tin tức, nếu là đều xem xong rồi, liền xem thành phố tê chính mình tin tức. Mai Tòng Liên cùng Mai Tòng Thanh nói chuyện, cảm thấy có chút miệng khô, liền đứng dậy đi lấy nước trà uống. Uống thời điểm, Mai Tòng Liên trong lúc vô tình nhìn lướt qua TV, này không xem đến không được, vừa thấy, trong miệng thủy toàn bộ phun đi ra ngoài. Mai Tỏng Thanh sợ tới mức đứng lên, chạy đến Mai Tỏng Liên bên cạnh, vô Mai Tỏng Liên bối. Sao, đại tỷ? Mai Tỏng Liên chỉ vào TV, hắn, hắn. Mai Tỏng Thanh nhìn Hồ Hưng Quốc, vẻ mặt mộng bức. Vừa rồi TV phóng gì? Nàng đại tỷ sao kích động thành như vậy? Hồ Hưng Quốc giải thích, TV thượng là cố vô dục a, hắn nhưng lợi hại, thương nghiệp thượng truyền kỳ, mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp, công ty đã sớm đưa ra thị trường, này không, cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng còn đem công ty chạy đến thành phố T phát triển. Đối cùng Hồ Hưng Quốc tới nói, thành phố T không phải không tốt, chỉ là tương đối với phát đạt thành thị, thành phố T kém rất nhiều, bất quá, cái này cố tổng xác thật có chút ít bản lĩnh, ở thành phố T khai công ty, này không bao lâu, liền thu mua vài ra bản địa long đầu xí nghiệp. Mai Tòng Thanh không ngừng cùng Mai Tòng liên thuật khí, bên này Hồ Hưng Quốc còn ở lại nhải nói cố vô dục truyền kỳ chuyện cũ. Càng nghe, Mai Tòng Thanh càng không hiểu. Nàng đại tỷ vì sao kích động như vậy, rốt cuộc cố vô dục cùng bọn họ thật sự không phải một cái thế giới người.